Các bạn đang nghe truyện tại thư viện sách nói miễn phí. Truyệnđọcviệt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Một mùa lá. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc gặp những lời than thở về cuộc sống hiện tại và cuộc ân ái mặn nồng với Edward khiến nhân vật Vao lên tạm nguôi quên nỗi đau mất mẹ. Thế nhưng cô cũng nhận ra rằng Edward có một trái tim, một nội tâm lạnh lùng băng giá, nhất là khi anh không biểu lộ sự quan tâm với hai đứa con cùng người vợ mà anh luôn than phiền về sự thiếu sót của cô. Gần một tuần sau đó, khi trở về nhà, điều chờ đợi nhân vật Vao lên là những chồng thư từ của người hâm mộ bà Hetquina gửi tới cùng với báo chí đưa tin về cái chết của bà và những giấy tờ liên quan. Hàng loạt hoạt động tưởng niệm người mẹ diễn viên nổi tiếng của Violin cũng đang diễn ra và những đóa hoa vẫn tiếp tục được gửi đến để viếng bà Hedguina. Bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Một Mùa Lá của nữ nhà văn nhà báo nổi tiếng người Pháp, Madeleine Charles, Show, bản dịch của Ngô Bình Lâm. ngồi trên chuyến tàu nhanh từ cầu Sever tới Palacio, Vio cảm thấy mình phải nắm bắt lại những sự kiện vừa xảy ra những ngày vừa qua, cái chết của Hedwina, lễ mai táng, việc Eduard quay trở lại và chuyến đi của hai người đến Mufn, tất cả diễn ra với nhịp độ thật là khẩn trương đến mức cô không kịp thở nữa. Phải chăng đó là lý do khiến cho cô cảm thấy bị ngột ngạt? Lẽ ra cô cần có một chút khoảnh khắc cô đơn để tập trung suy nghĩ Nhưng giải thích chuyện đó với Eduard như thế nào đây Anh đã lao vào vòng tay cô với một bức độ cuồng nhiệt như vậy Như là một đứa trẻ Phải, đúng là anh đã thể hiện một niềm tin cậy trẻ con đối với cô Đủ loại hình ảnh trở lại trong tâm trí cô Nét mặt của anh khi cô mở cửa cho anh Cái buổi tối đầu tiên anh có vẻ rất lo lắng. Hai quay hạng nghiến chặt lại thái độ căng thẳng đến mức cô đã tự hỏi là phải chăng anh cho là bắt buộc phải đến thăm cô trái với ý muốn của anh để chia buồn với cô. Thực ra như sau đó anh đã phải thú nhận với cô là anh vô cùng sợ hãi với ý nghĩ là cô có thể xua đuổi anh. Do vậy mà anh co rúm người lại. Khi đã hiểu là cô nhận lời đi với anh, anh đã hoàn toàn thư giãn đến mức mùi vị con người anh đổi khắc hẳn. Bài, mùi vị, violin đã nhận thấy điều đó khi cô ngồi trong xe ô tô của anh. Eduard lại tỏa mùi thơm, một hương thơm nam tính có thể người thấy lẫn trong mùi nước thơm. Và đây chính là điểm xuất phát khiến cô lại bắt đầu muốn có anh giống như là thời xưa. Không, khác với thời xưa. Họ làm tình với nhau ở khách sạn Schatter, Frontenach. Họ vui vẻ về sự mềm dẻo giống nhau của hai cơ thể vận động viên thể thao, thích thú vì đã hòa hợp với nhau tốt đến như vậy. Cô sắp nói không thể hơn được nữa. Và quả thực là trong một cuộc gặp nhau ở khách sạn gần Veselay, có thêm nhiều ham muốn trước hết là về phần cô. Có lẽ là bởi vì kể từ lúc chia tay nhau, cô chỉ làm tình rất ít hay là do vì cuộc sống của cô những ngày vừa qua. Đúng là, với một nỗi háo hức thèm khát mà cô lao vào trong vòng tay ghi chặt của anh, đưa miệng, khẽ cắn lung tung trên người anh, như là một đứa bé bú vúng mẹ vậy. Cô nhớ lại mái tóc đẫm mồ hôi của hai người, nhớ lại hai tấm thân nhớp nhú khi anh bảo, em biết đấy, anh chưa bao giờ biết được như vậy. Và cô cảm thấy tự hào, bởi vì cô biết rõ ràng chính cô là người đã lôi cuốn cả hai đi xa như vậy, Còn xa hơn tất cả những lần họ từng cùng nhau đi. Sau đó, Eduard đột nhiên nghi ngờ, đã thốt ra với cô rằng, em đã học cách làm tình như vậy với ai đấy? Violent thích tấn công ngay vào gốc rễ của sự ghen tuông bẩm sinh của anh. Anh nói đi, còn anh, anh chống trả lại cũng không nên nỗi tội đâu. Nhưng, Eduard có lý. Trong con người cô, Đã có điều gì đó biến đổi Đến Blasio Lần này Prince không ngần ngại ôm ghi lấy cô một cách dịu Cậu biết là cậu trông tươi tỉnh đấy À mình đã ngủ tốt Cô bảo anh như vậy Khi còn mẹ mình Người ta ngủ không đậy giấc Marilu và mình đều thế Trước mặt Prince, Cô không ngại ngùng nhắc tới Edwina Bởi lẽ chàng trai không bực mình vì điều đó Anh chưa bao giờ thấy sợ người bệnh cũng như căn bệnh ấy. Thực tế, những vấn đề của bà Heguna, anh thấy không hơn không kém, giống như những cái Batch, có nghĩa là những khuyết tật trong cỗ máy tính mà những chuyên gia tin học nhận biết được, và họ mang toàn bộ sự nhanh nhạy khéo léo của trí tuệ ra để bổ khuyết hoặc ngăn ngừa. Batch, Brice đã nhắc lại với cô, trong tiếng Anh có nghĩa là trục chặt. Trong tất cả các máy tính thế hệ đầu tiên, những trục chặt có thật, nảy sinh từ nhiệt độ của máy móc tỏa ra, có thói quen tai hại là xâm nhập vào các bộ phận cấu tạo của máy tính, dẫn đến những đoàn mạch rất nhỏ, rất khó phát hiện khi cỗ máy sôi lên. Theo con mắt của Priest, bà Hedwina có những trục chặt trong đầu thuộc loại mà các thầy thuốc chưa có biện pháp để khắc phục, nhưng rồi họ sẽ làm được nhờ có những bước tiến của cỗ máy Echiner cùng với những tiến bộ khác. Cỗ siêu máy tính hình như gieo vui khi Prince bắt đầu giới thiệu với Violent về những tiến bộ mà tự nó một mình đạt được. Quả thật, nó đã tiếp nhận đủ loại các quy tắc ngữ pháp. Việc này thể hiện qua những lỗi lầm của nó. Khi nó bắt đầu chia các động từ bất bình thường giống như những động từ bình thường, cái đó đúng là dẫn chứng cho biết. Là nó đã tự hiểu được quy tắc mà những động từ bất bình thường không áp dụng. Nó phạm phải cùng một lỗi giống như những đứa bé khi chúng bắt đầu tập nói. Điều quan trọng ở đây không phải là lỗi lầm mà là việc thực tập áp dụng quy tắc mà cỗ máy EGener đã tự mình thực hiện. Hai máy tóc, bốn bàn tay của họ giờ đây hòa trộn với nhau trong bóng tối của phòng thí nghiệm. Đời đó tiếng do do quen thuộc của máy điều hòa xen lẫn vào tiếng trò chuyện của họ. Đột nhiên, vào lên hình dung thế Edouard đang lắng nghe hai người trò chuyện. Anh ấy sẽ chẳng hiểu gì về nội dung câu chuyện họ trao đổi với nhau. Câu chuyện thực tế đã được mã hóa, cũng như anh chẳng hiểu gì về niềm buốt tích sâu sắc mà cô tìm thấy trong các câu chuyện. Lần đầu tiên kể từ khi bà Hetquine mất, cô cảm thấy trong lồng ngực của mình giãn nở ra và rằng Cô mong muốn được lại bắt tay vào công việc giống như Prince cùng với Prince hay là không có anh. ta uống một chút bia trắng Anh nói, vừa vươn vai để hở cả mảng da đen bùng bụng nằm giữa chiếc áo phông và chiếc quần bò. Nhưng không phải là vì làn da của anh mà vai ô để người mình áp sát vào người anh. Một khi ở trong căn phòng của anh... Cái nút chai bia của họ đã mở Mà đó là bởi vì Cô cảm thấy mình thanh thản Suốt nữa thì cô đã quên mất Cái đó tồn tại Trạng thái lân lân của cơ thể và trí óc, Không phải là sự khinh xuất Mà là sự hoan hỉ, Sự hoan hỉ vì cảm thấy mình đi đúng đường Quay lưng lại Với nỗi lo lắng Hay ít nhất là làm chủ được nỗi lo lắng ấy Nhất là khi Việc làm tình với Prince Không làm thay đổi chút gì trong mối quan hệ giữa họ với nhau, mà là cho phép cô. Vai o xác định được một vấn đề gì đó có vai trò chủ yếu. Cô không muốn là vợ của Eduard. Thế đấy. Vai o để tập thơ xuống mặt ghế ngồi bên phải trong xe ô tô. Lúc phải chạy chậm lại hoặc dừng xe trước đèn đỏ, cô lại dở cuốn sách ra. Tình cờ liếc vào một vài câu và khi lại đưa mắt bám vào mặt đường, cô lầm nhầm đọc lại những câu thơ ấy. Những tập thơ này, cô vốn đã thuộc lòng rồi. Trên đường đi qua Clemonteran, người phụ nữ trẻ đã mua tuyển tập thơ này theo ý tưởng của nhà xuất bản. Việc tuyển chọn tập thơ là do công chúng rộng rãi thực hiện. Hạnh phúc thay ai đó, giống như Ulysses đã thực hiện một chuyến du hành đẹp. Hay như con người kia đã chinh phục được đàn cừu và rồi quay trở về, nắm vững nhiều tục lệ và lý sự sống giữa cha mẹ mình, phần còn lại của cuộc đời. Hedwina đã thuộc lòng phần lớn cái kho báu thơ ca này. Ngay từ thời thơ ấu và tuổi thiếu niên, tất cả chúng ta cũng đã vất vả học thuộc một vài đoạn. Nữ nghệ sĩ có thói quen đọc những vở kịch thơ khi ấy cùng cô con gái rong ruổi trên xe qua vùng đông thôn. Những từ ngữ tuyệt đẹp và thân quen đầy sinh từ nhiều nguồn cảm hứng khác với những nguồn cảm hứng ngày nay. Ấy vậy mà, vẫn không hề bị lạc hậu. a át nghiệt thay, em đã nghe anh nói quá nhiều. Anh đã nói với em khá đủ để em khỏi mắc sai lầm. Vậy này... Hãy đến Phê-tre và tất cả cơn giận dữ của bà ấy. Anh yêu, đừng nghĩ rằng lúc anh yêu em, anh thấy em ngây thơ, anh tự khai ngợi chúng mình. Cũng đừng nghĩ rằng từ tình yêu điên rồ làm anh rối trí, sự vừa lòng hèn nhát của anh đã nuôi dưỡng chất thuốc độc. Đối tượng bất hạnh của những cuộc trả thù của Chúa Trời, anh kinh tởm bản thân mình còn nhiều hơn nếu như em không khinh ghét anh. Violen đến lượt cô khi đọc những câu thơ ấy lên, đã như nghe thấy giọng nói của mẹ mình đồng nhiệt và rung động, và cô xúc động nhận ra rằng thi ca của nước Pháp qua âm điệu và nhịp điệu của nó tương ứng đến mức nào. Hết khổ thơ này đến khổ thơ khác, hết đoạn thơ này đến đoạn thơ khác, với phong cảnh của đất nước hình tám cạnh, Một từ hình học là tên gọi cũ của nước Pháp mà cô thích dùng theo ý riêng của cô. Cái khuôn mẫu duy nhất trên đời, cấu tạo bằng điểm say mê điên cuồng chẳng kém gì phần lý trí, đã rèn đúc nên con tim của cô. Không vội vã, được nâng đỡ bởi tính hoạt bát của một ngôn ngữ, được gọi đúng tên của nó một cách hết sức công bằng. Violen, qua hết đoạn lượn vòng này, đến đoạn lượn vòng khác, thực hiện chuyến đi xuyên qua dãy núi trung tâm, giữa cái thời tiết khô giáo và rét bút này của những ngày cuối đông. Cô từ Sanghipno, một làng của vùng Kanto, quê gốc của chị Marilu, tới đây. Marilu vừa được thừa kế ngôi nhà nhỏ của bà cô già. Chưa bao giờ Marilu nghĩ rằng bà cụ 90 tuổi lại dành ưu tiên cho bản thân cô giữa cả đàn lũ cháu chắc của cụ và trước vẻ mặt thẫn thờ của chị. Violet đã bảo, chúng ta về đó đi. Hai người phụ nữ vừa ở đó gần một tháng trời chỉ có hai người với nhau, bị băng tuyết vây chặt và tất cả đồ sửa ấm ngoài một lò sửa bằng gỗ là chiếc lò xây gạch ở đó những món thịt rau được ninh hầm trong một chiếc chảo treo và một chiếc móc bằng găng hơi ấm tỏa ra các căn phòng qua những khe hở của lớp ván sàn tuy vậy họ không thấy lạnh Violen vốn đã mang theo cỗ máy tính Macintosh làm việc hầu như liên tục và thấy lòng mình thanh thản mỗi khi cô rời mắt khỏi màn hình, ngắm nhìn về phía tay trái qua khung cửa sổ có những ô vuông nhỏ, quang cảnh những ngọn đồi lấp lánh dưới lớp tuyết dày. Chỉ nhìn thấy trên mặt tuyết dấu vết của một con cáo hay những dấu chân chim thành hình chữ V kép còn nguyên vẹn, không bị bất kỳ người đi bộ hay người trượt tuyết nào xóa đi mất. Nơi đây cũng còn là nơi tận cùng của thế giới, không có truyền hình, chẳng có điện thoại. Và nếu như không có điện sinh hoạt thì người ta đến phải nghĩ là mình đang sống ở thời trung cổ. Phần lớn tin tức được truyền miệng từ tai này qua tai khác. Marilu hết ở nhà hàng xóm này đến nhà hàng xóm khác nhiều giờ liền để được nghe kể lại những chuyện xảy ra gần đây và đôi khi cả những chuyện của thời quá khứ nữa con Bin Bao sau những dằn vặt vì lạ nước lạ cái đã làm quen với lớp tuyết mát mẻ. Nó rất thích đùa nghịch trong lớp tuyết và cũng đã làm quen với những con đường phảng phất mùi đất phân chảy thành rãnh ấm nóng vì đã lên men. Mỗi buổi sớm, con vật bé nhỏ mạo hiểm đi dạo từ nhà này sang nhà khác, đào một vòng quanh xóm. Dáng điệu tự phụ, lố bịch và chiếc vòng cổ màu đỏ của nó thật là có giá. Nó nhanh chóng được bà con lân cận, gọi là bi bi, nào bánh kẹo, nào những trò cưng chiều, nhưng cũng có cả những thái độ không thân thiện từ phía những con chó trang trại. May sao, lũ chó này quá sợ hãi, không dám tấn công nó. Chuyến nghỉ đông giữa cảnh băng tuyết trắng xóa này, càng đậm nét thêm trong những ngày tuyết rơi thành những bông lớn, mang tới cho violin cảm giác có một sự hồi phục mà cô rất cần có ở đây ngoài người bưu tá và hơn nữa không phải ngày nào người ấy cũng tới thì không có bất cứ chuyện gì có thể tới quấy rầy cô trong cơn hồi tưởng chậm rãi và cần thiết soát xét lại chính mình cơn hồi tưởng cô đã lập tức thực hiện ngay sau khi báo cho Eduard biết là cô sẽ không lấy anh Điều khiến cô ngạc nhiên nhưng nhẹ nhõm trong lòng đó là việc chàng trai trẻ không có phản ứng gì cả Cẳng nghĩ nhiều đến chuyện đó, dù cho là ngồi trong góc lò rưỡi vừa tách vỏ hạt để bên cạnh chị Marilu đang bận biệu đan lát. Hay là khi cô đi dạo trên đường làng, lúc mà xe gạt tuyết có thể khai thông con đường cỏ. Còn Binbao bao nhảy nhót đi bên cạnh, và Vagolen tự dù rằng có lẽ cô đã đi trước mong muốn của Eduard. Trong khách sạn ở Bô Vân, họ đã có những giây phút hạnh phúc chung với nhau. Nhưng trong mấy ngày ấy, phải chăng hai người đã sống đốt những tình cảm còn lại dành cho nhau? Khi cô trở về nhà, sau cái đêm ở bên Prince, chị Marilu không hề hỏi han gì cô cả, đã báo cho cô biết là Eduard vừa mới gọi điện thoại và anh định sẽ gọi lại vào cuối buổi sáng. Có lẽ đây là những tiếng đồng hồ gay cấn nhất vậy Olen hình dung khung cảnh mình đã cưới và chung sống với Eduard, họ sẽ không thiết bất cứ một thứ gì được tán dương là đáng ao ước nhất trong những thứ mà cái xã hội của chúng ta có thể cung cấp cho những người có đặc quyền thuộc cái xã hội đó. Những ngôi nhà đẹp, do những nhân viên được chọn lọc trông nom, những chiếc xe ô tô chạy khỏe và đủ kiểu dáng tiện nghi và thú vui mà khoa học công nghệ cao cấp có thể mang tới. Nhưng cũng có cả thể thao và những chuyến nhàn tản đi đến tận cùng thế giới, những chuyến đi biển trên những con tàu trắng lệ, việc giao du với những người khác cũng có đủ mọi thứ và giao du với những người có quyền lực. Quyền lực mà tiền bạc và kinh doanh mang tới, và cũng có cả nghệ thuật nữa. Bởi lẽ, nếu như Edward tiếp tục phát triển tài sản của anh như anh đã bắt đầu thực hiện, thì thậm chí cô có thể tự tạo cho mình thú vui tinh tế. Là trở thành mạnh thường quân Trừ tính đến tất cả những gì cô có thể cung cấp cho những đứa con tương lai Những kiến thức học vấn ưu tú Những mối quan hệ tốt đẹp nhất Tất cả được bê ra cho cô Như đã có sẵn trên mâm cỗ Thực tế là món quà cưới của cô Violent lấy chiếc nhẫn đính hôn nạm kim cương từ trong ngăn kéo ra Cô đã để chiếc nhẫn đó trong suốt từng ngày không nhìn thấy Eduard nữa. Và sau khi xỏ nhẫn vào ngón tay, cô xoay xoay chiếc nhẫn như là một cục nhỏ tròn bằng pha lê. Xe cổ, quần áo, đồ trang sức, tất cả diễu qua trên những mặt cắt, lóng lánh của viên kim cương lớn. Và cho đến cả khuôn mặt của chàng thanh niên đẹp trai, tóc hoe vàng, vô cùng lịch sự trong những bộ quần áo xịn. Và những chiếc paddle suy đen. Cổ lót xa tanh Cũng lịch sự không kém Khi anh ăn mặc Chiếc áo blue song da màu vàng hung Và chiếc áo len dài tay xứ cashmere Trên nền một áo sơ mi có kẻ sọc Hài hòa với màu xanh của đôi mắt anh Màu xanh đôi mắt anh Sao mà cô thấy nhớ nó đến như vậy Một sức đẩy đưa cô tiến lên Dù sao Cô có thể chịu đựng được cuộc sống đó Vì tình yêu Cô bật cười Chịu đựng à? Cô vừa mới nghĩ như vậy. Có được một cuộc sống vốn là mục tiêu và là tham vọng của hàng triệu người, thế mà cô lại nói là chịu đựng à? Khi ở bên nhau, Hedwina và cô ít khi nói về cuộc sống. Phải nói rằng hai người không có thật nhiều dịp để bàn về chuyện đó. Thời gian họ gặp nhau, giữa hai đợt đóng phim, giữa hai chuyến máy bay có những chuyện bức xúc của đời sống thường ngày và mối quan tâm tận dụng những giây phút mà hai mẹ con có thể dành cho nhau. Nhưng điểm say mê cuộc sống mới nồng nhiệt làm sao? Đó chính là nét đặc trưng trước hết của Hedwina, điểm say mê được sống. Và Helen không nhớ được là có bao giờ trông thấy mẹ bình không thể hiện điểm khao khát, khao khát đối với cái đang diễn ra hay sẽ diễn ra, đối với cái mà bà sắp làm, sắp đọc. Sắp nhìn thấy, sắp xử lý, sắp đua nghịch Điểm khao khát đối với bà sắp được gặp gỡ Hoặc là đối với người bà vừa phát hiện ra Vài đã quá ư là quen thuộc với điểm xe bê của mẹ mình đến mức Cô cho đó là bình thường Như là một điều tự nguyện Giờ đây Cô có thể gợi lại chuyện đó mà không quá ư đau khổ Vết thương của những ngày đầu tiên đã dịu đi Nỗi đau lòng trở nên nhẹ nhõm hơn Cô nhớ lại khuôn mặt bà Hedwina Lúc đã ngã bệnh Dạng dỡ niềm vui khi được ngắm nhìn Một cảnh đẹp, một màn vũ kịch Một phong cảnh ánh đèn của thành phố Một con thuyền buồm trên mặt biển Nhưng vào thời kỳ cuối cùng Kể cả một vật nhỏ bé Một bông hoa Một trái cây Chưa kể đến cô con gái Sự xuất hiện của cô con gái Lúc bà đã không nói được nữa khiến cho đôi mắt bà long lanh hoàn toàn giống như là sự có mặt của những ai mà bà yêu quý và đã từng yêu quý hết lòng. Ai là người hết Hedwina không yêu quý? Viola tự hỏi. Không bao giờ mẹ cô có những lời tuyên bố to tát về số người này hay số người khác cũng như bà không hề bận tâm xác định một trật tự cao thấp trong những tình cảm quý mến của mình. Ở phần lớn những người khác những tình cảm đó thường rất giao động, không ngừng được xoát xét lại tùy theo những đột biến. Hedwina, bà thì bà yêu quý mọi người một cách vô tư, yêu quý vì họ là những con người đang sống và bà tỏ ra độ lượng không sao tưởng tượng nổi. trí nhớ của bà đã suy giảm đi chăng? có lẽ vậy. dù sao khi nói về người chồng cũ, bố của Viola. Đần nào bà cũng cười giòn Không hề có một lời trách móc. Trong lúc đó thì Eduard Đột nhiên Violent hiểu ra được điều đã khiến cô không hài lòng Trong mấy ngày họ chung sống ở Mưu Vần Và ngay lúc bấy giờ Cô đã không tự thú nhận với mình được Đủ thấy điều đó Có vẻ thật là ngớ ngẩn Đó là cách của Eduard Khi nói chuyện với cô về vợ anh Về hai đứa con của anh Phải chăng thậm chí Anh đã nói là Anh không yêu quý họ Tất nhiên Cô không bắt bè anh từng chữ một ăn thân mến trên đường về căn ta, và cô Marilu lưu lại ở một khách sạn. ở đây Violen đã nhận được cuộc gọi của Eduard. nhưng sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Violen nhận ra rằng luyến tiếc một tình yêu không có nghĩa là người ta muốn yêu trở lại. sau đó Violen đã viết một bức thư tay gửi về cho Eduard. sau đó cô không thấy Eduard liên lạc lại với mình nữa. Violet và cô Marilu rời khách sạn, tiếp tục cuộc hành trình về vùng quê Cantá. Sau khi ở Cantá ít hôm, Violet liên lạc với ông Justin và thông báo cho ông về địa điểm cô đang nghỉ đông. Cô cũng thông báo rằng sẽ ghé qua Annerzy, nơi ông Justin đang bận rộn với xin nghiệp để thăm ông. Hôm sau, Violet đã đi Annerzy thăm ông Justin và sửa máy của ông. Cả ông Justin và Violent đều rất vui mừng khi gặp lại nhau Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn Những trang tiếp theo tiểu thuyết Một mùa lá của nữ nhà văn pháp Madeleine Chapsan Bản dịch của dịch giả Ngô Bình Lâm chiếc viên kim cương xa cho Hedwina. Đôi mắt vai ô lên long lanh một tia rực sáng của tình yêu và sự chiều mến đến nỗi người ta phải nói là cô lôi kéo bà vào hẳn lễ hứa hôn của mình. Đây đúng là trường hợp ấy. Trong niềm vui sướng là đã được chấp nhận chứ không phải là chỉ được yêu. Đôi mắt Hedwina đẫm lệ. Đôi mắt ấy còn long lanh hơn viên kim cương mà bà đã trả lại ngay cho con gái. Bà không muốn đeo thử chiếc nhẫn ấy. Con chớ có đưa cho bất cứ ai... đeo thử nhẫn đính hôn của con nhá... cho đến khi diễn ra lễ cưới... con gái yêu ạ. Cái đó mang lại chuyện không hay đấy. Còn cam đoan lại chính... Marilu... đã bảo với mẹ điều ấy đấy. Đúng là mụ phù thủy già. Và vừa nói... vừa đeo lại chiếc nhẫn vào... ngón đeo nhẫn bàn tay trái của mình. Trước khi đưa hai bàn tay ôm lấy bàn tay phải của Eduard. Heckina chỉ vừa mới có thời gian nhìn thoáng thấy Eduard từ phía sau lưng. Anh đang khoác lại chiếc áo ba đầu sui màu sáng do Marilu mang tới. Bà đã đánh giá anh về các mặt rồi. Tư thế và dáng điệu của giai tầng cậu ấy, sở thích của thế giới cậu ấy, giác quan về tiền bạc về sự sang trọng, về sự tinh tế do bà mẹ dạy dỗ, có sự vững vàng, sự vững vàng của một gia đình mà tài sản luôn luôn tăng trưởng, có tài khoản phân tán trong nhiều ngân hàng quốc tế lớn, không bỏ qua ngân hàng của họ, ngân hàng Pháp Bỉ. Bà đã không cần đến viên luật sư của bà, ông Pichon, người bạn thân thiết lâu đời của bà, vốn thường xuyên chạy đến cầu cứu và những lúc chật có lương để mới biết được là Violen lấy người chồng giàu có. Ngay kể cả nếu như Violen đã đính hôn vì tình yêu và chính là cũng với Pinchon giấu kín chuyện đó với Violen, bà đã soạn thảo một bản thỏa thuận hôn nhân do viên luật sư tự tay giao lại cho viên luật sư của nhà Winquare. Rời khỏi buổi nghiên cứu của đồng nghiệp nổi tiếng Pinchon Đến thẳng chỗ Hedwina Bà đang lo lắng chờ đợi ông Đụ cười của ông đáng giá Như một bài diễn văn. Tất cả những điều kiện của họ Đã được chấp nhận Không có mảy may tranh cãi Tôi đã thấy hoảng Pin John bảo Tôi cũng vậy Hedwina thú thực Tôi chẳng biết gì cả Nhưng mà hẳn là vai ô Cũng muốn là chúng ta phải chặt chẽ như vậy Thế nào chắc chắn chứ Tuyệt đối đến giờ này họ đã ký giấy rồi. Ôi giờ đây dù cho có chuyện gì xảy ra, Violin vẫn sẽ bước ra khỏi chuyện đó dơ cao tay. Một khi đã cưới rồi, Henry này, ông biết rõ bây giờ là chuyện đã rồi đấy. Eduard yêu nó điên cuồng. Tôi đã thấy rõ. Tôi hiểu, nhưng nếu như chuyện này không được chuẩn y, lẽ dĩ nhiên. Mọi người đều có thể nằm dưới gầm chiếc ô tô biết chứ kể cả tôi Không, không phải là bà Tại sao không phải là tôi? Bà không bao giờ đi bộ ra ngoài mà Họ đã cười vui vẻ Họ đã uống rượu xâm banh Và thở phào nhẹ nhõm Và lại, kể cũng kỳ là cái thở phào ấy Chính Hedwina là người đầu tiên ý thức được chuyện đó Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại lo lắng đến như thế chứ Dù sao Violen hầu như có khả năng tự kiếm sống Với những bằng tốt nghiệp nó có Nó được trang bị tốt hơn bản thân tôi lúc bằng tuổi nó chứ Người ta luôn luôn có thể gặp trở ngại ốm đau Nhưng với khoản lợi tức cô ấy sẽ có được Giả dụ như có chuyện quá bộ Ly thân, ly hôn Hay là bất kể chuyện gì đi nữa Thì cô ấy vẫn có thể sống suốt phần đời còn lại Trong một chiếc xe lăn bằng vàng, do các nữ y tá, mười ngón tay đều đeo những kim cương đầy đi. Ôi, tôi chẳng yêu cầu cao đến thế đâu. Đâu có, nhưng cũng không kém. Chẳng còn việc gì phải làm. Họ hồi hộp lo lắng. Họ có lý do để mà lo lắng. Nhưng mà họ đã không nhìn theo hướng tốt lành, một trạng thái cầu mong. Và rồi... Eduard quay người lại, và Hedwina phải sừng sốt trước vẻ đẹp đôi mắt của anh ấy. Đôi mắt có độ giãn cách vừa đúng, đây là một trường hợp rất hiếm. Có khả năng bà đánh giá tốt hơn đôi mắt khi mà trong quá khứ trước mặt bà và đôi lần môi kể môi là những người đàn ông đẹp nhất trên đời. Thời gian bà còn tham gia đóng các bộ phim. Và ở đấy, luôn luôn vấn đề là ở chỗ độ giãn cách của đôi mắt. Quá xa nhau, quá gần nhau. Có một đôi lần, bà liếc trộm đôi mắt của một nhà quay phim. Can Binh, người bạn của bà đã phải đến thì thầm vào tai bà rằng, Cẩn thận đi bà chị của tôi, bà liếc mắt đấy. Nhưng tôi chẳng biết nhìn vào đâu, trên khuôn mặt của anh ta nữa. Ấy. Anh trông thấy đôi mắt của anh ta chứ. Tôi biết, chị nhìn vào cái thứ ba ấy. Thứ ba nào? Con mắt thứ ba. Chị thừa biết con mắt ở đây này. Camin lấy ngón tay trỏ gõ vào giữa chán của mình. Và từ hôm ấy, mỗi lần bà có vấn đề với bộ mặt của người bạn Camin nếu như là anh đứng quay, chỉ cần gõ ngón tay vào chán là đủ để Hedwina lại cười phá lên. Eduard, cậu ta có đôi mắt thật hoàn hảo. Cái mũi cũng vậy, khỏe khoắn, không lớn, chỉ có hơi kiêu kỳ một chút. Một cái miệng hào hiệp, khi mỉm cười hoàn toàn không hề bị biến dạng, mà trái lại, có một nét đẹp hơn, giống như nét bà thường nhận thấy ở những người do thái. Tuy nhiên, anh ta không thuộc dòng giống ấy. Ít nhất thì là một bà tổ tiên nào đó của anh đã có chuyện mềm yếu đối với ông chủ ngân hàng thời đại ấy, điều mà người ta có thể hiểu được. Còn lại là chiếc cằm. Heguina không thích chiếc cằm. Ngay lập tức theo cảm tính, thế là bà xóa sổ chiếc cằm, hay đúng hơn là bà vẽ lại nó bằng một cái nhìn tức tối. Bởi lẽ bà thấy nó mềm yếu, có phần dễ thỏa hiệp, không chắc chắn. Và do vì bà đã tự gây khó khăn cho mình trong ý nghĩ là cần phải chỉnh sửa chiếc mũi cho nên bà quên bẵng nó đi. Mẹ thấy anh ấy thế nào Ôi tuyệt vời Mẹ này Mẹ nói thế là để con vui lòng chứ gì Mẹ thề với con Là đúng là như thế Mẹ bảo đảm với con Người ta đến phải nói Đó là những diễn viên điện ảnh nổi tiếng đẹp trai Mẹ lại chế giễu con rồi Mẹ ấy à Con thử biết hai người ấy Là những bạn diễn nhỏ tuổi của mẹ Cả hai Mẹ nói dối con mà làm gì cơ chứ, mẹ cam đoan là có lần người ta đã mời cậu ta đóng phim có đúng không? Không phải đóng phim mà là quảng cáo cho một mẫu quần áo, lúc đó anh ấy mới có 17 tuổi thôi. Đấy, con thấy chưa? Bố anh ấy bảo là nếu anh ấy làm việc đó, ông sẽ cắt cổ phần. Nhưng trong nghề quảng cáo người ta kiếm được cũng khá mà. Nhưng mà trong gia đình Winque mẹ có hình dung được không? Cổ phần còn tốt hơn công việc quảng cáo ấy. Thế là Eduard đã từ chối nghề nhiếp ảnh. Rốt cuộc, đó là lời anh ấy bảo con. Ừ, ở địa vị của cậu ta, mẹ cũng làm như vậy. Mẹ, con thúi à, con đấy làm lạ. Mẹ sẽ trả tiền để được biểu diễn. Nghề biểu diễn đã ngấm vào máu thịt của mẹ rồi, khắp trong người có đúng không? Đúng. Edward đã được chấp nhận, hay đúng hơn, chính anh là người đã chấp nhận bà Hedwina. Không có việc gì làm cho anh ấy kiêu hãnh hơn là được bước vào một tòa nhà cực kỳ đẹp, khách sạn đại sứ, khách sạn của câu lạc bộ đua ngựa, một buổi tiếp tân ở nhà Galimat hoặc ở viện Hàn Lâm, mỗi bên khoác tay một trong hai người phụ nữ. Người ta đến phải nói đó là một đoàn hài kịch nước Mỹ. Bởi vì cả ba đều dạng dỡ niềm vui, vẻ duyên dáng, tư thế chững chạp và xinh đẹp. Họ long lanh trói sáng đến nỗi người ta quên hẳn chuyện ghen tị với họ. Người ta có lý. Và Hedwina đã tự hỏi mình liệu có phải là một tội lỗi khi cảm thấy thật sung sướng được đi giữa con gái mình và chàng rể tương lai hay không? Một hình thái tiềm ẩn của chuyện loạn hôn. Bà thổ lộ chuyện ấy với chúng Vào một buổi tối Tại nhà hàng Maxim Cả ba đã uống chút ít Và họ cười rũ ra Về những điều ngại ngùng Mà bà chối bỏ không thể Tự cảm thấy là thủ phạm lâu dài hơn nữa Nhạc mẫu này Cuối cùng giữ hai cái nức Eduard nói với bà Bà mẹ thú này Vai nhắc lại Xuyết nữa thì bị sặc Được Thế thì bà mẹ thú này, mẹ hãy tận hưởng những thứ mà mẹ sắp mất đi nhá Mẹ sắp mất cái gì? Hedwina hỏi không tin vào đôi tai của mình. Phải, những cái mà mẹ sắp mất bởi lẽ trong vòng một tháng con sẽ cưới vai lên và chúng con sẽ thực hiện một chuyến du lịch dài, rõ chứ ạ? Phải, Hedwina nói, rõ rồi, chúc mừng tình yêu của các con, các con yêu quý của mẹ. Bà dơ cao chiếc cốc trong suốt nhất trong cuộc đời bà soi mình vào đó trong giây lát. Những cái sắp mất đi của bà. Không, nhưng mà... Này anh bạn trẻ! Bà không tìm thấy điều gì để nhắc lại với hình ảnh chính mình. Bèn uống một hơi cạn cốc sâm banh. Lúc ấy là một giờ sáng, sau buổi trình diễn. Tối hôm ấy vỗ tay mới ghê chứ. Tuy nhiên khi bà bước ra khỏi sản diễn, Bà thấy hình như người bạn diễn của bà là Mark Sandoroy đã có cái liếc nhìn bà thật ngồ ngộ. Tựa như bà đã làm hỏng việc của anh ta ở điểm nào đó. Ấy. Edwina không hiểu ra được hết vấn đề, bà vốn đặt danh dự của mình ở chỗ làm người bạn gái tốt và không bao giờ đứng chắn phía trước sàn diễn, cũng chẳng cắt ngang lời thoại của những người khác, dù cho là bằng những tiểu xảo. Vậy, bà đã làm điều gì đối với anh Maxson tốt bụng ấy chứ? Ngày hôm sau, bà sẽ làm sáng tỏ câu chuyện trước khi bước vào vở diễn. Nhưng, bà lại quên mất chuyện đó. Thời gian gần đây, bà quên rất nhiều chuyện. Phải chăng vì vậy mà khuôn mặt bà nhẫn lì như một bông hồng khi bà được con gái dẫn đi theo đến trước mặt ông bà Winquare? Họ cũng vậy. Họ bị choáng ngợp. Bà mẹ đã từng là một phụ nữ tai tiếng Theo lời người ta nói Bà Elian đợi huyên que nghĩ thầm như vậy Nhưng gen của bà lành mạnh Thậm chí là tuyệt diệu Như vậy là sẽ có những đứa cháu xinh đẹp Bà Elian có lý Khi ngồi trong xe nhắc lại với ông Gaston rằng Những con người không phải là những con ngựa Và trong các bộ kết hôn Điều đáng kể Không phải là sự trong sạch của nòi giống. Violin không phải là con gái của bản thân bà, là con gái của tận thế hệ thứ 10. Và như vậy thì chỉ càng hay hơn mà thôi. Rốt cuộc, bà đã tự nhủ. Họ nhà Winque rõ ràng là có một chút dòng máu do so thái trong huyết quản. Điều đó chắc chắn cắt nghĩa cái không khéo của họ trong việc bảo tồn được tài sản của gia đình thay vì bị bốc hơi giống như tài sản của những người anh em họ khốn khổ của họ những nhà tài chính vùng bắc nước pháp elian giang hai tay đón violen cái ôm hôn có chút khô khan lại càng vì lý do violen cảm thấy có vật gì đó chọc vào ngực cô qua lớp vải áo muslin đó là chiếc kẹp gài to tướng Có đính kim cương và ngọc của bà Elian. Eduard đã có lúc vừa kể với cô vừa bảo. Em sẽ có nó trong một ngày nào đó. Violent tự thể với mình là không bao giờ cô đeo một thứ đồ nữ trang. Mà sự tiếp xúc có thể làm cho các con của mình đau đớn. Dù cho lũ con đó lớn hay là nhỏ. Dù sao, cô yêu thích cái nhìn của ông Gaston. Ông có đôi mắt giống Eduard. Nhưng không đẹp bằng, tất nhiên rồi. Nhưng trong đôi mắt ấy, Violent đọc thấy một niềm cảm phục săn lẫn ngạc nhiên. Như vậy là không phải chỉ nhờ có dòng phả hệ mới có được những con ngựa cái tơ. Đôi mắt biểu lộ một tình cảm chiều mến. Vậy là, ngày hôm ấy, mọi chuyện đều tốt lành. Marilu, mẹ cháu đâu? Cháu không tài nào gặp được mẹ cháu qua điện thoại. Mẹ cháu không có ở nhà hát chưa về nhà Mẹ cháu làm gì thế nhỉ? Lễ hội ư Cô không rõ Con dê con của cô à Con cháu tốt lành chứ Rất tốt Marilu ạ Nhưng cháu lo cho mẹ Có chuyện gì xảy ra vậy? Cũng không thật nghiêm trọng đâu Vậy là có chuyện gì ư? Cháu nghe này Bà ấy bảo cô là đừng nói gì cho cháu biết Nhưng cô không thể nào nói dối được Nhất là khi người ta tra hỏi cô Bà ấy đang nằm viện Sao? Mẹ cháu bị bệnh gì vậy? Mệt mỏi quay cuồng tróng mặt ở nhà hát Và bây giờ bà đã khá hơn rồi Ngày mai ra viện Nếu ngày mai cháu mới gọi điện thoại Thì cháu chẳng biết được chuyện gì cả đâu Bệnh viện nào? Bà ấy đã bắt cô thề không được nói với cháu Cô sẽ ăn đòn mất và lại cô không biết. Được, đã thế, cháu sẽ về, cháu đi máy bay. Ba giờ sau, cô đã có mặt ở nhà. Và khi Serge đưa Hedwina từ bệnh viện trở về, thì Violin đã ngồi trên chiếc ghế dài bằng da màu kem trước lò sưởi đang cháy để chờ đợi bà. Khi mẹ cô về tới nơi, Một nụ cười hồ hởi làm dạng dỡ khuôn mặt giám nắng bùng núi cao của cô. Cô vừa từ dãy núi An trở về, nơi cô cùng với Eduard đi trượt tuyết. Nhưng đôi mắt cô thì đăm chiêu, những cái nhìn xói mói. Đối với một người phụ nữ độ tuổi 50, điều đầu tiên xuất hiện trong ý nghĩ ở thời đại chúng ta, đó là bệnh ung thư. Con chào mẹ. Con yêu. Mẹ không nghĩ là sẽ gặp con ở đây Serge không nói gì với mẹ cả Con đột xuất quay về mà Vậy là các con bỏ dở chuyến đi nghỉ ư? Vâng Eduard phải về Bruxelles Có một vấn đề ở văn phòng Và vì lẽ chúng con chưa làm lễ cưới Cho nên anh ấy muốn là con không về theo anh ấy Mẹ biết đấy Ở gia đình anh ấy thật là kinh khủng Nếu hai người mới chỉ hứa hôn thôi mà đã sống chung Điều đó không thể được Mẹ hiểu mà Chính vì thế mà con quay về đây Con quay về nhà mẹ của con Còn mẹ Mẹ của con sức khỏe của mẹ thế nào Rất tốt Mẹ đừng nói dối con Marilu đã bảo con rồi Thế cô ấy nói gì với con Rằng mẹ ở bệnh viện về À bệnh viện à Mẹ chẳng còn nhớ đến nó nữa Một xét nghiệm vớ vẩn, họ giữ mẹ ngủ lại đêm để việc xét nghiệm thuận lợi hơn. Con biết đấy, ở thời đại chúng ta, họ tiến hành với mình có đến 36.000 cuộc kiểm tra. Chuyện đó hẳn phải tốn kém lớn cho cơ quan bảo vệ sức khỏe xã hội và... Thế còn kết quả thì sao ạ? Kết quả nào? Ơ, kết quả xét nghiệm của mẹ ấy. À, ổn cả Thế mẹ có cầm đấy không đưa con xem Họ đã giữ hồ sơ của mẹ lại rồi Họ sẽ gửi hồ sơ ấy cho Kramer Con biết đấy Mẹ có thói quen hàng năm Giờ đây các cơ quan bảo hiểm yêu cầu Trước mỗi lần ký hợp đồng Nhưng thường trước kia Người ta không bắt mẹ phải nằm viện Nằm viện như vậy thuận tiện hơn con ạ Mẹ này Mẹ đừng có nói dối Có chuyện gì vậy Hedwina đã cởi bỏ áo măng tô, bà có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng khuôn mặt bà hồng hào, không có vẻ gì là lo lắng. Nhưng mà không có chuyện gì cả con gái yêu ạ, ở nhà hát ấy mẹ tựa như là bị suy nhược chút xíu, một lỗ hồng nhỏ, con hiểu là mẹ muốn nói gì đấy, một kiểu chóng mặt ấy mà, thế là vừa đúng thời điểm người ta phải làm xét nghiệm cho mẹ, người ta tận dụng luôn từ tận dụng đôi khi được dùng trong những tình huống mà người ta vân vân có chuyện gì đây đây là một trường hợp như vậy violeen chưa cảm thấy an tâm có cái gì đó quá lãnh đạm trong âm sắc của mẹ cô nếu như sự việc cũng bình thường tẻ nhạt như việc mẹ cô vừa nói rồi định làm cho người ta phải tin thì mẹ cô sẽ cười phai trò bộc lộ tính hài hước và ưa châm biếm thường lệ của bà Nhưng ở đây, bà đã xoa dịu vấn đề. Đúng như vậy. Violin tự nhủ ngày hôm sau sẽ gọi điện cho ông Kramer và cô chọn cách tỏ vẻ bằng lòng với những lời giải thích của mẹ. Cô kể lại chuyến đi nghỉ vài ngày ở vùng thượng Chevers. Điểm thích thú của cô khi khám phá thấy ở Eduard có một năng khiếu trượt tuyết có thể sánh ngang với khả năng của cô. Hai người hoàn toàn sung sướng được sát cánh bên nhau trượt xuôi những sườn dốc, tựa như họ đã sánh đôi với nhau trên những sườn dốc của cuộc đời. Mẹ cam đoan là con đi trước. Không đâu mẹ ạ, con đi sau. Thế vậy là con cố tình làm như vậy à? Violet cười sảng sặc. Làm như vậy tốt hơn phải không giống như ở chỗ người Ả Rập ấy, người đàn ông đi trước, người đàn bà theo sau. Nhưng mà thực ra chính đàn bà là người ra lệnh, đúng như điều mà con tự nhủ mà, họ lại cùng cười. Hedwina đi qua phòng mình để cởi bỏ quần áo ngoài, vào lên quay về gian buồng thời thiếu nữ của mình, tháo dỡ chiếc túi du lịch và vào đứng dưới vòi hoa sen. Cô khoác chiếc áo choàng bằng len xứ Icosi mà cô đã định bỏ lại ở đây, chiếc áo. Hai khỉu tay cùng vạt sau lưng và hai bên đùi đã sờn cũ. Thời còn ở nhà cô đã khoác để chuẩn bị các kỳ thi và cô muốn sang gặp mẹ trong phòng của bà. Vì cánh cửa đóng kín nên cô gõ cửa. Vào đi. Giọng nói của Hedwina hơi khàn khàn. Violin bước vào. Hedwina đứng trước tấm hương đang chảy đầu. Violin nhận thấy mà không nói ra là bàn tay của mẹ cô không cầm lược. Hedwina nhìn cô qua tấm gương với cái nhìn ngồ ngộ, một cái nhìn mà lên chưa từng thấy ở bà, bởi lẽ bà không hề nhìn thẳng vào cô lần nào, cứ tựa như là bà nhìn một khách lạ, một người không quen biết vậy. Hedwina quay người lại. Cô là ai? Bà nói. Violin đau nhói trong con tim. Cô hỏi ai? Hedwynna nhấn mạnh, bà có vẻ bình thản tuy rằng bị bất ngờ vì vụ đột nhập. "Mẹ! Mẹ này!" Vaulin nói, "Mẹ con đây mà. Vaulin đây mà." Justin đưa Violent đi thăm một vòng nhà máy Rồi hẹn cô cùng bữa ăn tối sang trọng Họ vừa trò chuyện với nhau về nhiều điều trong cuộc sống Những ý niệm triết lý về đời người Violent định bụng sẽ nói với ông Justin Về việc mình và Edward đã không thể hàn gắn Nhưng rồi cô lại thôi Kết thúc bữa tối Ông Justin lịch thiệp chờ Violent về nghỉ tại một khách sạn Để cô có không gian riêng Còn ông thì trở về nhà Điều ấy khiến Violent không vui Tạm biệt Violent Ông Justin hẹn sáng hôm sau Sẽ chở cô đi xem triển lãm buôn Kết thúc chuyến tham quan triển lãm Violent tạm biệt ông Justin Để trở về Kanta Lòng nặng chịu nỗi buồn Bởi cô muốn đón nhận sự thân mật Từ ông Justin nhiều hơn Là sự xa cách Sau khi kết thúc kỳ nghỉ ở Kanta Violent cùng cô Marilu Đã trở về ngôi nhà của bà Hedwina. Mọi thứ vẫn thân thuộc, được xếp đặt gọn gàng chứ không phải mọi thứ một nơi như ngày bà Hetwina còn sống. Nhưng sự gọn gàng ấy lại khiến cho Violet cảm thấy nặng lòng vô cùng. Cô thèm được mẹ làm phiền như ngày xưa, thèm được thấy những đồ vật gắn liền với mẹ mình chuyển động, nhưng mọi thứ im lìm. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Khi hai bàn tay của cô con gái bị kẹp chặt giữa hai bàn tay của bà, không những bà không chịu rời ra nữa mà còn bắt đầu lưu kéo về phía mình. Lúc đầu Violent để cho bà làm, tưởng đâu rằng mẹ mình muốn hôn, nụ hôn bà vẫn đặt trên trán cô một cách nồng nàn. Nhưng cái đó chưa đủ. Chính lúc đó Violent cảm thấy hoàng hồn, ngượng ngùng vì một trò đĩ thoã không có từ nào đúng hơn. Lúc đầu, cô đã mừng thầm vì không có ai chứng kiến tình huống đó. Nhưng trước cử chỉ cố tình ôm chặt lấy người mình, nhanh chóng biến thành một quyết tâm tuyệt đối từ phía một người. Bản thân cô, có một phần nào đã coi người đó là bị điên. Lúc này, vài hồn là những muốn có người trợ giúp để thoát ra khỏi tình thế đó. Dù cho, chỉ để khôi phục lại cái điều đang biến mất, vấn đề lại phải. Bởi lẽ đột nhiên ở đây không còn vấn đề lẽ phải giữa hai người phụ nữ này. Ngoài ra mẹ cô không còn là mẹ cô hoặc là một người nào đó yêu quý cô nữa. Bà đã trở thành một sức mạnh ăn thịt người, dữ tợn và thậm chí là phi nhân tính. Đang muốn ôm chọn lấy cô, nuốt sống cô, theo lối thực bào lôi kéo cô đi theo mình. Nhưng đi đâu? Tới trung tâm của hư vô trăng? hay là chui vào đội tại máu thịt của chính bà. Ý thức rằng bà sắp chết, không muốn chết mà thiếu cô chăng. Không muốn chết? Gì vậy? Và Violent thú nhận với mình rằng trong thời gian dài đến như vậy sở dĩ, cô đã không muốn nhớ lại câu chuyện ác nhiệt ấy. Câu chuyện chỉ kết thúc được nhờ có sự xuất hiện của chị Marilu và lúc bản thân cô sắp hét lên. Đó là vì lúc Cô có cảm giác như Hedwina biết rằng mình sắp chết và bà không muốn chết. Không phải là để khỏi phải xa rời cô con gái Violent mà là bà ở trong trạng thái hoàng sợ. Nỗi lo, sợ, ti tiện của cơ thể không muốn bị tiêu hủy. Biết rằng không có bất kỳ một sự tái sinh nào dành cho các cơ thể dù cho người ta có thể mơ tưởng đến điều đó tưởng tượng ra một sự tái sinh dành cho tâm linh. Lần đầu tiên trong cuộc đời cũng như tỏ lòng tôn kính đối với những khán giả say mê con số những người này không ngừng tăng lên trên khắp thế giới và nữa, vị đạo diễn đã nói thêm ta không thể bỏ qua thực tế là việc đó sẽ mang lại nhiều lợi nhuận bởi lẽ, Violent với tư cách là người thừa kế sẽ được hưởng tỷ lệ phần trăm trên doanh số những buổi chiếu các bộ phim mà mẹ đã đóng góp phần xây dựng nên chưa kể đến những cuốn album ảnh chụp Những cuốn tiểu sử đang được chuẩn bị ấn hành Hình ảnh của Hedwina Càng được mang ra kinh doanh bao nhiêu Thì Violent càng dầu thêm bấy nhiêu Không nên quên điều đó Thật là kỳ lạ Violent tự nhủ Tự như là trong thời đại chúng ta Tiền bạc và tình cảm gắn bó với nhau thật là chặt chẽ Thù hỏi Người ta nói với chúng ta những gì Nhân danh những lý do khác nhau Có tính nhân đạo Nói về tiền bạc Và để tưởng nhớ tới linh hồn mẹ tôi trong quá trình buổi lễ được truyền hình ấy, cái từ mà họ nói ra miệng để thuyết phục tôi lại cũng là tiền bạc. Cứ như là ở thời đại chúng ta, không một ai còn cái gì khác để cho và tặng ngoài tiền bạc ư. Không phải là tiền bạc đã bảo cô đồng ý, mà là cái cảm giác thấy rằng mình có mặt trong hội trường là tốt hơn, được ở cùng mọi người. Tốt hơn là đơn độc ngồi đối mặt với màn ảnh máy thu hình ở nhà Nhiều nhà may thời trang Tuy rằng cô không nhờ vả họ Cũng đã đề nghị cho cô mượn bộ váy áo để đi dự lễ kỷ niệm Vào lên, chọn nhà may thời trang mà cô biết rõ bà giám đốc Bà Susan Một phụ nữ vừa giản dị vừa có tay nghề cao Như thường gặp trong nghề may Bà Susan không chỉ là người tư vấn tốt mà khi cần thiết sẽ còn kể cho cô nghe những mẫu giai thoại khẳng định rằng trước khi là một nữ nghệ sĩ, Hedwina đã là một phụ nữ. Bà chăm lo tỉ mỉ đến ngoại hình và trang phục trang điểm của mình. Cô có tưởng tượng được không? Bà Van Lass thường nhắc đi nhắc lại câu này với tôi này Susan này, đối với tôi, một chiếc áo đẹp cũng thế thôi. Điều tôi muốn là chiếc áo ấy đóng góp gì cho tôi, chứ không phải là bản thân tôi đóng góp gì cho nó. Chiếc áo hai mảnh vàng đỏ của chị giết chiếc khuôn mặt tôi trong khi cái vật nhỏ mọn bằng lụa trơn màu đen ở kia kìa dù cho chị không ngớt lời nói là trông nó đơn điệu thì tôi lại thấy là nếu mặc nó tôi sẽ rất lộng lẫy đấy. Và bà đã nói đúng bà Van Lass rất nhạy cảm với vẻ duyên dáng. Mẹ cháu cũng nhạy cảm với cả sàn diễn nữa ạ Violet nói. Bởi lẽ thời trang Trước hết đó là sản diễn. Violent hiểu được điều đó. Cô phân vân lựa chọn giữa một bộ quần áo lụa kim tuyến. Mặc bộ này cô trông giống như là một phụ nữ quyến rũ của những năm 30 và một chiếc váy dài bằng dạ màu xanh cùng một màu với đôi mắt của cô. Đột nhiên cô nghĩ tới Justin có thể là tối hôm đó ông sẽ ngồi trước máy thu hình trăng và liệu ông sẽ thấy cô mặc một bộ quần áo nào thì đẹp hơn. Màu trắng, tất nhiên, những người đàn ông thường thích phụ nữ mặc màu trắng, nỗi nuối tiếc muôn thuở của họ về sự chinh trắng và lễ cưới. Thưa bà Susan, bà không có bộ nào màu trắng ư? Bà giám đốc do dự rồi nói, có lẽ là có chứ, một kiểu mẫu mà ông Jack không muốn hoàn thành. Ông nói là kiểu dáng này gợi lại cho ông quá nhiều về một phong trào trong năm ngoái, nhưng nếu mà cô thích ý, Chúng tôi sẽ hoàn thành theo số đo của cô. Bộ váy áo may xong, hiệu quả của chiếc váy dài bó sát người bằng sát tanh. Hai ống tay áo vừa khít, cổ áo hở vai, hai bên mở sâu xuống ngang thân trên quả thật là trông rất đẹp. Mọi người đều công nhận điều đó. Cũng chính là điều vai ô mong muốn, vừa trắng nõn, vừa khiêu gợi. Người phụ nữ trẻ tự nhủ sẽ mặc bộ váy áo ấy, không kèm theo đồ trang sức. Ngoại trừ đôi hoa tai rất dài có mặt ngọc quý của Hedwina, đôi hoa tai từng nổi tiếng bởi bộ phim Tình yêu cuối cùng. Justin cũng không hiểu vì sao tối hôm ấy ông lại đến ngồi trước máy thu hình với một chiếc bánh mì kẹp giam bông, một lọ dư chuột, một lọ mù tạt và hai lon bia. Những trò quái quỷ của những con người điện ảnh, ông vốn rất sợ. Ông có cảm tưởng là những ý kiến nhận xét tiếp tay cho những bí mật của ngành nghệ thuật thứ bảy ấy làm cho mình mất thời gian. Ông rất muốn xem các bộ phim. Nói cách khác là những tác phẩm đã hoàn chỉnh không tham dự vào một cuộc công bố giải thưởng về những cá nhân. Ngoài tài năng ra còn rất là thông minh. Những người này bắt đầu cảm ơn bố, mẹ, chị giúp việc một cách trẻ con làm cho họ phải lúng túng ngượng ngùng để rồi cuối cùng tuyên bố là lần sau họ sẽ làm tốt hơn và xin kính chào bà ngoại Nếu như bà ngoại ngồi trước máy thu hình Nhưng tối hôm ấy Chính ông là bà ngoại Nhưng ông muốn theo dõi buổi tưởng điểm Hedwina Và ông đã không bị thất vọng Một trong những nhà dựng phim ưu tú Đã bắt tay vào việc phát hiện Và gắn kết từng màu những thời điểm nổi bật Trong chặng đường nghệ thuật của bà Một vài đoạn phim đã trở thành truyền thuyết Do vì chất lượng cao của chúng, đôi khi là một lời đối đáp, một kiểu trang phục và cả những cảnh cuối cùng, hầu như bất động trong bộ phim Tình yêu cuối cùng của bà Gert Birenger, chưa kể những đoạn trích các bộ phim thời tuổi trẻ của bà. Violent chợt nhận thấy là mình đã quên mất khuôn mặt của mẹ mình lúc ở vào tuổi của mình bây giờ đã dạng dỡ sung sứ đến mức nào. Sao mà bà tin yêu ở cuộc sống đến như vậy? Thật cũng buồn cười khi cô tự nhủ là cái con người còn trẻ tuổi hơn cô này và là người cô đã muốn được làm bạn lại là mẹ cô, đã từng là mẹ cô. Và cô thấy chóng mặt khi đứng ở đây, lọt thỏm trong đám đông người cuồng nhiệt. Trong lúc mẹ cô, hình ảnh của mẹ cô đang bước vào thế giới huyền thoại, còn rõ rệt hơn sinh thời của bà. Liệu điều đó có muốn nói là bà sắp không còn là của cô nữa hay không? Đột nhiên Violet không còn biết là mình đang làm gì ở đây. Cô những muốn có ai đó đáng tin cậy ở bên cạnh để nắm lấy bàn tay người đó. Hoặc là trong lúc dàn đèn vẫn chiếu sáng với những bản nhạc mà cô thuộc lòng một số bài và tự như là những bài hát su, những bản nhạc ấy kích thích cô chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn trong khoảng tranh tối tranh sáng của gian phòng rộng lớn. Ở giữa tất cả những con người đang bị chinh phục Đang cố nín thở này Đèn bất ngờ bật sáng Và sau một phút sững sờ Có một vài tiếng thở dài luyến tiếc Những chàng bộ tay gian lên Người dẫn chương trình cảm ơn Các nhà kỹ thuật đã làm việc rất tốt Sau đó Thay mặt giới điện ảnh Thương tiếc sự ra đi quá sớm của ngôi sao lớn Sau một căn bệnh kéo dài Ông kết luận một cách kín đáo Trước khi phát hiện với khán giả rằng Violent có mặt trong hội trường. Những chàng vỗ tay hoan hô lại vang lên và người ta yêu cầu, như những người tổ chức buổi lễ đã dự kiến, Violent xuất hiện trên sân khấu. Justin, một tay cầm lon bia, một tay cầm chiếc bánh mì kẹt thịt, đứng im trước màn hình. Bản thân ông cũng bị hấp dẫn bởi một chuỗi nối tiếp hình ảnh khuôn mặt bà Hedwina từ đoạn đầu tuổi thanh xuân cho đến lúc bà đứng tuổi. Toàn bộ cuộc đời của một phụ nữ nhanh chóng diễn qua thật là dài và cũng thật là ngắn ngủi. Và vào lúc người ta tưởng rằng cuộc đời đó thực sự sắp bắt đầu thì lại đã kết thúc. Và bà mẹ giống hệt như cô con gái trong cái cách nhìn thẳng vào người đối thoại khép mi mắt lại và mở to đôi mắt ra chẳng hạn. Nhưng ở bà Haywena, động tác này được tính toán dù cho là thần diệu. Trong lúc đó ở Fayoland, động tác đó là tự nhiên và vì vậy càng gây xúc động hơn, ít nhất là đối với ông. Bởi lẽ, Justin trái ngược với những người khác thích được là người khán giả duy nhất trước những xúc cảm hiện ra trên một khuôn mặt. Đột nhiên Ống kính camera bắt vào khuôn mặt Violet. Người quay phim đã lia máy đi tìm khuôn mặt ấy ở giữa đám đông. Các diễn viên, các đạo diễn, các ngôi sao đủ mọi lứa tuổi và đủ mọi kích cỡ thân hình. Khuôn mặt Violet choán đầy màn ảnh nhỏ. Violet lúc ấy không biết là mình được lên hình và cô thực sự có dáng vẻ của một con nai sợ sệt trong tấm váy dài màu trắng nổi bật lên như một thứ đồ trang sức. Bị những người tươi cười đứng bên cạnh xô đẩy Vậy thì Eduard ở đâu nhỉ? Justin không sao phát hiện ra anh ta Violet đứng dậy Mảnh rẻ vậy Mềm yếu Cô bước ra khỏi hàng ghế Nhiều người cúi chào khi cô đi qua Và cô đi ngược lên tận sân khấu Ở đó người dẫn chương trình giơ tay ra bắt tay cô Nét tươi trẻ của Violent gợi lại một cách ngọt ngào những hình ảnh đầu tiên của bà Hedguina khi mới khởi đầu sự nghiệp và hội trường lại vang lên những tràng bộ tay hoan hô. Violent chấp hai tay lại và cúi đầu trong một lời cảm ơn lặng lẽ. Cô nghĩ nhiều tới bà Hedguina đến mức những người khác ít nhất từng cá nhân một là không đáng kể. Xung quanh cô lúc này chỉ có niềm vinh quang mà bà Heguina từng biết bao yêu quý Và niềm vinh quang ấy trong thời điểm này tập trung vào cô vai Violent như vầng hào quang của một ngọn đèn ở tầm cỡ thế giới Vậy, niềm vinh quang là như thế đấy Một cái vuốt ve nhẹ nhàng và rộng lớn Làm cho ta thấy phổng mũi đến chán ngấy Thử hỏi, cái đó liệu có đủ để thay thế tình yêu duy nhất không? Khi cô ngẩng đầu lên Ông kính bắt ngay lấy khuôn mặt được trang điểm sơ sài của cô, mái tóc vàng cắt ngắn, hình thành những lượn sóng rõ nét. Những hạt ngọc của sợi dây chuyền đeo chiếc ngực lóng lánh dưới ánh đèn chiếu, nhưng không long lanh bằng đôi mắt cô, lúc này lấp lánh những giọt nước mắt. Vào len quay về ngồi chỗ cũ, và Justin chăm chú nhìn đủ thời gian để tự khẳng định với mình là, Cô không có đi cùng ai Bà Heguina in nghỉ trong hầm mộ dòng họ Ở Chatteru Dưới cái tên là Jelten Pickett Điều này cũng không làm cho Các khán giả say mê bị lầm đường Vào buổi sáng hôm ấy Nhiều bó hoa hồng và ba lẵng hoa tú cầu Vừa mới được đặt lên mộ của bà Chứng tỏ rằng Đây là một ngày đặc biệt Một năm đã trôi qua Tối hôm trước, nhân dịp rỗ đầu của mẹ cô, Violent đã về nhà dì Sarklin. Cả buổi tối hai dì cháu đã nhắc lại kỷ niệm về người đã khuất, vừa lật dở những tấm ảnh chụp cũ. Heguina, Titin, vào thời kỳ ấy, hay còn nhỏ xíu và nét mặt đôi khi nhăn nhó do vì cách chụp của những nhà tiếp ảnh nghiệp dư đã để đặc trưng của họ đối diện với mặt trời. Đã có những dáng điệu để lộ ra vẻ duyên dáng, và cái nhu cầu của cô bé được mọi người đánh giá là một tác phẩm vượt lên trên không phải những người khác. Cô bé thường ôm ngang người hay lộ ôm lấy cổ các bạn đi cùng, mà là vượt lên trên sự thực. Và khi ngồi trước những tấm ảnh nhỏ xíu phát hiện rất rõ một tài năng chấm nở, con tim của Violent thắt lại. Giống như mỗi lần cô thấy được là con người của mẹ cô tràn trề trong mối hiệu quả giữa hai mẹ con đến mức nào. Jacqueline, bà thì bà nhớ lại những chuyện cãi cọ giữa hai chị em và nhớ lại cái mà trong gia đình gọi là cá tính của Hedwina. Có nghĩa là cái thiên hướng chỉ làm điều gì mà mình thích và cười vui trước những chuyện gì mà người ta không thích. Cái này, bà ấy vẫn giữ nguyên tính khí như vậy cho đến lúc chết đấy. Dì đã kể cho cháu nghe cái lần hai người bị ngã trên đảo Ria. Buổi chiều hôm ấy, Hedwina nằm yên lành trên chiếc ghế dài trên khoảng sân trong vườn. Violent thì đi tắm biển, nhưng gió thổi mạnh và Sắc Linh thì định di chuyển bà chị. Việc này trước đây không bao giờ bà làm một mình. Ai trong hai người đã sẩy chân và kéo theo người kia? Cả hai người phụ nữ nặng nề ngã xuống, may sao không bị gãy chân gãy tay gì cả. Jacqueline bị tụ máu bên háng vấn đề còn lại là thoát ra khỏi chỗ bị ngã dì phải mất rất nhiều phút đồng hồ mới đứng dậy được và đầu tiên là phải bò đi mấy bước đấy. bà Jacqueline kể lại mẹ cháu thì làm gì hả này bà ấy cười rũ ra đã lâu lắm rồi tao chưa nghe thấy bà ấy cười sang sặc như vậy tao nghĩ hẳn là bà ấy hài lòng được trông thấy tao ngã giống như bà ấy không chỉ có thế Vai Ho Lan tự nhủ những việc nhận thấy có những con người một trong số đó là ngôi sao và người thứ hai vốn rất tự hào về vị trí bình thường của mình thực ra chỉ là những vật đáng thương chịu tác động của trọng lực của tình trạng hỏng hóc và không có khả năng đứng thẳng dậy một khi bị ngã xuống đất đó chính là ý nghĩa sâu xa trong tiếng cười lớn của bà Hết Winna. Lan nhớ lại những thời khắc cuối cùng của mẹ trên giường bệnh. Khi ấy, dù sức khỏe của mẹ cô đã kiệt quệ, nhưng cô vẫn cảm nhận rất rõ nỗi khát khao được sống của bà trong ánh mắt, trong cái chì tay, cái ôm của bà đối với cô. Sự thời khắc sinh tử ấy, thời khắc mà con người ta cảm nhận rất rõ mình đã sắp tan biến ấy, làm sao có thể nói hết thành lời và thực sự nó đã trở thành nỗi ám ảnh với cả người sắp ra đi và những người còn sống. Violen nằm vào chỗ của mẹ cô vẫn nằm Nhưng muốn vỗ về linh hồn của mẹ Và để thú tội rằng Con thật có lỗi Khi những giây phút mẹ khát khao được tái sinh Thì con lại thấy hoàng sợ Violen nức nở khóc Cô không mấy vui vẻ Khi phải tham gia lễ tưởng niệm bà Hedwina Do một đơn vị truyền hình tổ chức Bởi cô thấy điều đó Chỉ làm khắc sâu thêm mất mát của cô Và cũng bởi đằng sau những buổi lễ hay các hoạt động xuất bản tưởng nhớ bà Hetwyne là cơ hội kiếm tiền của nhà tổ chức. Thời gian trôi qua, thâm thoát đã đến rỗ đầu của bà Hetwyne. Violen tới nhà gì chắc lin lại những kỷ niệm cũ. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sáng sớm hôm sau hai người phụ nữ ăn mặc toàn đồ màu đen tham dự lễ tưởng niệm mà họ kín đáo đặt hàng với nhà thờ gần như chỉ có hai người ở trong một cánh gà của nhà thờ cùng với một vài người quen thạo những người phụ nữ có tuổi hoặc vừa mới gặp phải tang tóc sau đó ngồi trong chiếc xe cb bốn cổ bao giờ cũng do bà sắc liên lái hai người đi ra khu nghĩa trang jostin đã đợi họ ở đấy. Thầy sa ông đứng cách một quãng, ẩn mình vào sau các núm mộ và và lúc hai người phụ nữ đi về phía cổng ra, ông mới gặp họ rồi bước theo chân họ. Sau khi ra khỏi hàng rào sắt của khu vườn đá, ông đề nghị họ là đi ăn trưa, giống như là ông đã làm hồi xưa ở Lawson. Việc này đã từng làm cho bà Hedquina vui thích biết bao nhiêu. Nhưng bà Sắc trái ngược với người chị gái, rất ghét con người bất ngờ xuất hiện. Hai người đi đi, tôi còn một ít rượu vang ở nhà và còn phải dọn dẹp. Dĩ Sắc Linh khởi động chiếc CV4 tiếng nổ kêu như là pháo. Trong lúc đó thì vai o ngồi vào xe của ông. Nỗi bất ngờ trước sự xuất hiện của ông đã phần nào làm dịu bớt nỗi đau lòng hiện tại. Đồng thời, vai o đã nghĩ nhiều hay chính xác hơn là đã mơ tưởng về ông đến nỗi, cô không biết nói gì, e rằng để lộ bí mật tâm tư của mình. Chính Justin là người lên tiếng trước. Năm ngoái, tôi đã không đến được đây. Hẳn là phải trong ông đã thấy cần thiết vài giải thích lý do ông đến đây. Sau đó, ông yêu cầu Violeten chọn một nhà hàng, bởi vùng này ông không thông thạo. Cô nghĩ ngay tới một tòa nhà nằm bên ngoài thành phố một quãng, Nhà hàng cối say xanh Nơi bà Hedwina thường đưa cả gia đình tới Khi mà ông bà ngoại còn sống Trong lúc xe ô tô của họ lăn bánh trên con đường liên tình nhỏ Vài ô trò chuyện huyên thuyên Kể lại những sai thoại về thời thơ ấu của cô và về mẹ cô Cô biết rõ đây là tâm trạng bị xáo trộn Nhưng thừa hỏi cô biết làm sao được khi mà Mỗi giây phút trong cuộc đời quá khứ của cô Đều mang dấu ấn của bà Hedwina Cô liếc mắt quan sát Justin Ông lặng lẽ lái xe chăm chú quan sát cái quang cảnh ông không quen biết này Đôi khi ông quay ngang đầu Để ngắm nhìn kỹ lưỡng hơn một trang trại nằm giấu mình Sau một rạng cây Hay là một đàn bò cái có bộ lông trắng Với những khoang hung đỏ Tôi là một phụ nữ gánh nặng Cô nói Justin im lặng mấy giây Rồi mới phản ứng lại Giống như một khẩu súng lục phải không? Họ đã tới trước nhà hàng Có mặt tiền màu xanh phớt Và Justin đỗ xe dưới dạng cây trồng Theo hình zig zag Trên khoảng sân nhỏ có trồng cỏ Chắc hẳn là một bãi chợ phiên cũ Violent bắt đầu cười Cũng gần giống như vậy Ý tôi muốn nói là trong con người tôi Lúc nào cũng có mẹ tôi Và tôi sẽ như vậy cho đến lúc chết Cử chỉ nụ cười của bà Tình yêu lóe sáng từ con người của bà Tôi cũng vậy Tôi có gánh nặng của tôi Justin nói Trong con người tôi Luôn luôn có Evelyn Tôi hiểu Violet nói Ông đã mang trong trái tim hình ảnh Của một người phụ nữ Hẳn là điều hấp dẫn ông đến với Violent Chính là vì họ có một tâm trạng chung Một tang tóc kinh khủng Người này cũng như người kia Họ không sao vượt ra khỏi nỗi đau tang tóc ấy Justin thích sống lại với nỗi đau khổ cùng với Violent Không có cách khác nữa Chúng ta đi ăn thôi Violent nói Cô mong muốn và cần thiết có một cốc rượu cô nhắc Điều không có gì kỳ lạ Sau một nỗi xúc động của cuộc viến thăm Nghĩa Trang Justin đứng im không nhúc nhích Ở cái địa điểm của mùa đông này Một ánh nắng gắt Làm cho những mầm cây đầy lông tơ lóng lánh Năm nào cũng vậy Thiên nhiên để tang năm thời gian đã trôi qua Năm nào cũng vậy Một mùa lá mới nhú ra Veo nghĩ thầm như vậy Cô cũng thế Cô đứng im không nhúc nhích Cô cảm thấy mình thanh thản Khi ở bên người đàn ông này Năng lực bất động của ông Làm cho cô thấy an tâm Người phụ nữ trẻ thả lòng tâm hồn Của chính mình Giống như cô đã làm Khi ở bên bà Hedwina Như là vào thời kỳ mẹ cô không còn nói được nữa Đã ra đi Đồng thời lại ở rất gần Tự như bà biểu lộ ý kiến Bằng sự hô hấp Bằng nhịp điệu hơi thở của bà Hedwina Lại vẫn là bà Dưới vẻ bình tĩnh của mình Justin che giấu một năng khiếu khởi động Trong một phần tư vòng tay lái Chuyển sang những hướng đi bất ngờ Cô đã xử lý vấn đề Eduard như thế nào Eduard ư Cô đã suýt nói là ai vậy nhỉ Đủ hiểu giờ đây Cô cảm thấy xa cách với Eduard biết bao nhiêu Phải Chồng chưa cưới của cô ấy Nhưng mà Anh ấy không còn là chồng chưa cưới của tôi nữa rồi Anh ấy đã lấy vợ Và đã có hai đứa con Người ta bảo tôi là Anh ấy ly hôn Và rằng cô sắp lấy anh ấy Vậy là ông đã biết hết chuyện ư Ai bảo ông như vậy Bà xác Linh. Nhưng mà bao giờ vậy Vài ngày sau lễ an táng Tôi có gọi điện thoại cho bà Để biết xem về lễ an táng diễn ra như thế nào Tôi không thể nào liên lạc được với cô Chị Marilu bảo tôi là cô di chuyển. Tôi đã hỏi bà Sắc Linh là cô đã chịu đựng cú sốc như thế nào... và tôi cảm thấy bà ấy rất vui sướng... vì được báo tin cho tôi. Chắc hẳn là để cho tôi an tâm... rằng cô đang đi du lịch cùng với Eduard... cô đã giảng hòa với anh ấy. Marilu vừa mới cho bà ấy biết chuyện đó. Phần còn lại thì tôi giả định như vậy. Tôi đã tự nhủ là cô cần có thời gian... Có sự yên tĩnh và kín đáo trước khi tuyên bố công khai vấn đề Biết rằng cô và Eduard có vị trí như thế nào trong xã hội Thái độ lạnh lùng xa cách của ông khi ở Annesi Như vậy là do chuyện này ư Ông tưởng là cô lại đã nhận lời chung sống với Eduard chăng Cũng chẳng có chuyện gì để nói đâu Eduard và tôi Chúng tôi mau chóng hiểu ra rằng Hai đứa chúng tôi không hợp nhau Ông hiểu đấy, bản thân anh ấy cũng có gánh nặng Một vợ và hai con Và nhất là tôi tự thấy quan niệm cuộc sống của anh ấy Không giống với tôi Violet này Cô quan niệm như thế nào về cuộc sống? Nếu như một ngày nào đó Tôi phải yêu một ai đó Cô nói đi Tôi sẽ không tìm cách phụ thuộc hoàn toàn vào anh ấy Mà hoàn toàn ngược lại Tôi sẽ rất vui sướng Nếu như anh ấy có số phận riêng Và cả những điểm say mê riêng của anh ấy Tôi cũng có số phận Điểm say mê của riêng tôi Công việc của tôi Đường đi của tôi Đối với thần chết Mẹ tôi chỉ có một mình Dù cho là bà đã giao lưu rất nhiều với tôi Người ta bao giờ cũng chỉ có một mình Đối diện với thần chết thôi Và không chỉ là vào giây phút cuối cùng Mà là từ xa tít Từ lúc người ta sinh ra đời Chính mẹ Hedwina Đã dạy cho tôi điều đó, và tôi đã thấy bà sống như vậy. Kể cũng lạ, cô không biết là cô nghĩ như vậy trước khi phát biểu ra những câu nói ấy. Phải là vì Justin có mặt ở đó để mà cô mới nói ra. Đồng thời, chưa bao giờ cô cảm nhận thấy, chấp nhận được không là cô đơn cô đến mức nào. Hedwina đã đi xa. Bà bận tâm theo đuổi con đường thoát xác của bà ở nơi xa xăm. Violent đi trên con đường của mình. Cô thấy sợ. Tuy nhiên việc đó không đau đớn và cũng không đáng lo ngại. Đó là chưa bao giờ cô lại nghĩ đến điều này. Đó là việc hấp dẫn, của phiêu lưu. Cuối cùng, cô cũng bước vào cuộc phiêu lưu của riêng mình. Justin lại cho xe chạy. Chúng ta đi đâu đây? Về nhà bà Sáp Linh, để chào bà và lấy hành lý của cô ở đó, cô đồng ý chứ? Đồng ý, vai ô nói. Họ không đi ăn trưa, nhưng cô không thấy đói nữa, ít nhất là cái đói ấy, cũng như cô chẳng muốn có chuyện lên gân hay hỏi han gì nữa. Tôi đưa cô về Annesi, về nhà tôi có thể chúng ta sẽ dừng lại dọc đường. Giữa lúc cô tưởng là mình đang khép một cánh cửa lại Và làm cho mình trở thành một con người không thể tiếp cận được Thì cô lại mở một cánh cửa khác Hướng tới Justin Thật bất ngờ đến nỗi Cô không tài nào tin vào điều đó Cô khẽ thở dài Thấy lòng thanh thản Và cũng là để thở lại đều đặn Cô có thể cần đến hơi thở ấy Khi ông lên đường vào lúc đêm khuya Justin đã biết điều đó Chặng đường khởi đầu từ Annecy không phải là vì bà Hedwina mà là vì Violent vào cái ngày của tháng riêng này. Đêm Chatteru, ông tự hỏi, nên Trăng đến gặp cô ở nhà thờ, chắc chắn hai người phụ nữ phải đến đó để cầu nguyện. Nhưng thành phố thì rộng, nhà thờ thì nhiều. Vì vậy, ông đã đi thẳng ra nghĩa Trang. Tới đó, nhờ người quản Trang giúp đỡ, ông dễ dàng tìm ra ngôi mộ của Liothine Picker tức là bà Hecquina Vallas. Suốt từ tối hôm qua, Justin chưa hề ăn một thứ gì vào bụng, chỉ có uống một cốc cà phê pha nhanh ở một quầy rẻ khát. Và khi ngồi xuống một hầm mộ cách không xa ngôi mộ mới, ông mới thấy người nhại nhõm. Nhiều hôm ông đã từng ngồi bên mộ của Evelyn suốt cả một ngày để ngắm nhìn từng thớ nhỏ của lớp đá hoa cương xoa tay lên mặt đá đôi khi nằm dài trên phiến đá và suy nghĩ về sự tồn tại ông không cảm thấy ghê tởm đối với cát bụi ông chỉ tự nhủ một cách đơn giản rằng cát bụi không được ngưng động lại nơi đây có một cái gì đó đang bước đi ở phía nhân loại và kể cả ở phía cuộc sống một hiện tượng kỳ lạ và bí hiểm vượt qua cả lý trí cũng không vì thế mà mỗi người lại không góp sức vào đó, trong niềm vui hay nỗi buồn, trong cái thiện hay cái ác, dù cho cuộc đời của người ấy dài hay ngắn ngủi một cách kinh khủng. Cái gì đó ấy nằm trong cái, mà chúng ta gọi là do không có từ nào đúng hơn là tâm linh. Một hệ thống vô hình đối kết đan xen giữa những con người, giữa tất cả những sức mạnh tác động trên hành tinh và trong vũ trụ. Cống như là, Một bộ óc vĩ đại đang tự nó một mình hình thành vậy. Ông tự nhủ. Chuyện đó đã bắt đầu từ 14 tỷ năm nay và có lẽ cần về một thời gian dài hơn rất nhiều nữa để trở nên sáng tỏ. Nhưng ông đã suy nghĩ khác với tổ tiên của ông hay khác với người vượn đầu tiên. Ông tự cảm thấy gắn bó với vũ trụ, một cách có ý thức hơn dù cho là do bởi công cuộc chinh phục vũ trụ và công cuộc chinh phục những cơ chế nội tại của cơ thể tức là của bản thân bộ não Giờ đây, kính hiển vi điện tử đã phát hiện được bằng hình ảnh cần phải có bao nhiêu mối liên kết thần kinh để đạt tới một ý nghĩ duy nhất, một cảm giác nhỏ xíu duy nhất Ai có thể nói rằng, ở quy mô hành tinh nhiều tỷ mối liên kết khác nhau lại không đang hình thành từ mối liên kết này đến mối liên kết khác từ giây phút này tới giây phút khác, tự như là toàn bộ quả đất phải đang chuẩn bị để tự bản thân nó trở thành một bộ não khổng lồ. phải chăng mục tiêu ít hay nhiều tự giác mà các hệ tư tưởng, các tôn giáo và cả các đường lối chính trị của nhân loại theo đuổi, toàn bộ cái giáo lý vận hành từ những con người đi chinh phục đầu tiên. đột nhiên ông hình dung thấy quả đất trở nên tự do tự điều khiển một ngày nào đó. Bước lên con đường dài nhất, bước ra khỏi hệ thống mặt trời và trôi đi trong vô tận. Xuyên qua màn sao trời, qua các thiên hà, quả tròn không còn là quả tròn nữa, bản thân nó trở thành một con tàu vũ trụ rộng lớn, thực tế thoát ra khỏi ung bố, ra khỏi sức hút của mặt trời. Những con người mà ta thậm chí không đoán trước được những ý tưởng của họ, lúc đó sẽ lên đường bước vào một cuộc phiêu lưu ở vào thời kỳ đó đối với họ có vẻ là không nguy hiểm gì hơn cuộc thám hiểm ngày xưa phát hiện ra châu Mỹ, chinh phục phương Tây hay gần đây nhất là cuộc đổ bộ lên mặt trăng tất cả những gì dẫn dắt chúng ta ngày nay hẳn đã mênh nha ở người đầu tiên trong số chúng ta với lòng tôn trọng, sự sợ hãi và lời từ chối đối với cái chết chính lúc đó ông nhận ra vai Wuland Mái tóc vàng óng, thân hình cứng cáp, trong chiếc áo rơ đanh gốt màu đen, lộng lẫy trong tấm khăn troàng lông thú, hẳn là của bà Hedwina trước đây. Cô khoác tay bà dì sắc liên. Có một mối đồng cảm giữa bà dì và cô cháu gái, không phải do bởi vì hai người cùng một dòng họ, mà bởi vì hai người đã thừa nhận mối quan hệ. Người ta cảm thấy cái gì sáng xuống người này tất yếu sẽ sáng xuống người kia. Và thay vì cò kè ghen tức chỉ trích đánh lộn với nhau Như thường thấy ở trong các gia đình Ở đó mọi thứ đều hết sức cổ hủ và hủy hoại Hai người này sát cánh bên nhau Và đây là một hình ảnh xúc động Giống như mỗi lần những con người thể hiện rõ rệt việc truyền giao bó đuốc từ thế hệ này sang thế hệ khác Mỗi người biết rõ chặng đường Đôi khi là lầm lạc và đau khổ của những người đi trước mình dù cho là phải chuyển hướng theo chiều ngược lại, giống như những từ ngữ của cùng một câu nói, Justin tự nhủ rất nhiều khi bổ sung cho nhau bằng việc phản bác lại nhau. Ông trông thấy hai người phụ nữ nghiêng mình trước ngôi mộ của bà Hettyna. Violin đặt xuống đó bó hoa hồng nhỏ cô cầm trong tay. Bà xác linh sang sái, nâng một cành hoa đinh lên và sắp xếp những bó hoa của các khán giả say mê vô sanh để lại. Sau một lúc im lặng và cồng uyển, hai người phụ nữ bắt đầu cùng khấn thì thầm. Đột nhiên, Justin nghe thấy tiếng cười của Violand, tiếng cười êm dịu giống như là tiếng hót của một con chim trong buổi bình minh và sau cơn mưa rào, một trong bảy chim sẻ đông đảo và nhỏ nhắn tung cánh bay lượn trên sẳng cây trong khu nghĩa trang lựa như những tâm hồn. Không, Viola chưa nối lại mối quan hệ với Eduard. Thực ra Justin đã thấy rõ chuyện đó từ chương trình truyền hình phát lại buổi lễ trong các giải thưởng. Khi ông thấy hiện lên cận cảnh trên màn hình khuôn mặt nhỏ nhắn của Viola, quá ư là xanh xao, nước da trắng nõn, như muốn nhắn nhủ rằng hãy yêu tôi đi. Ông đã phải nhảy vội vào xe ô tô, cứ như là lời nhắn nhủ ấy gửi riêng cho cá nhân ông vậy. Và nếu như không có vấn đề chưa giải quyết xong ở xí nghiệp thì ông đã lên đường ngay tức thì Ông vốn đã không tin lời bà Sác Linh khi bà báo cho ông biết đôi bạn trẻ lại coi nhau như đã hứa hôn. Nếu không, như vậy liệu ông có mời Violet đến Annecy chăng? Khi trông thấy cô đứng trước cổng xí nghiệp, rắn rỏi, mặc chiếc áo đi mưa, cổ kéo lên cao như để tự bảo vệ chống lại phần còn lại của thế giới. Ông đã đoán ra là người phụ nữ trẻ cảm thấy cô đơn đến mức nào. Vì sao ông không nói với cô ngay buổi tối hôm đó? Điều khiến ông thôi không nói chính là vẻ thẳng thốt trong đôi mắt của cô khi ông dừng xe lại trước mặt khách sạn bên hồ tội như là cô nghĩ rằng ông sắp nói với cô là tôi lên đó với cô. Tóm lại, nguyên nhân đã giữ ông lại chính là vẻ thẹn thùng các phản xạ phòng vệ Có từ lâu đời nhằm bảo vệ chúng ta chống lại sức mạnh mù quáng đôi khi phi lý của lòng ham muốn. Bởi lẽ ông muốn cô và điều này không phải chỉ mới xuất hiện trong ngày hôm đó. Ngay từ giây phút đầu tiên lúc cô xuất hiện trước mắt ông trong bộ quần áo đi dạo màu trắng với những bước chân ngắn chạy xuống dốc trên những đoạn đường của khu công viên đi tìm bà mẹ đang bỏ trốn. Và nếu như Justin tự hỏi, việc này ông cảm thấy được tự do hành động vào lúc này khi mà ông đã dám có bước đi quyết định, ông khám phá ra rằng ông đã muốn cô ngay cả khi chưa biết là cô có ở trên cuộc đời này. Trong lúc ông nhìn thấy bà Edwina. Đằng sau cái người phụ nữ đúng tuổi này, sao mà xinh đẹp, đã chìm sâu trong khoảng trống vắng khi xuất hiện trước mắt ông ở một quãng đường vòng Trong cái buổi chiều mùa thu tươi đẹp ấy vô cùng lúng túng trong tấm váy ngủ dài bằng len màu be, hẳn là phải có một người phụ nữ khác, điều đó là hiển nhiên. Người phụ nữ khác đó là bản thân bà ấy ở tuổi thanh xuân, hình ảnh người phụ nữ ấy tồn tại trong trí nhớ của mọi người nếu không phải là trong trí nhớ của chính bà, nhưng còn một người phụ nữ nữa. Và ngay khi người phụ nữ này cao lớn hơn, tươi trẻ hơn và cũng ghê gớm hơn, ít nhất là đối với ông xuất hiện, ông biết rằng rồi ông sẽ yêu cô ta. Nhưng ông chưa dứt bỏ được Evelyn, thậm chí ông còn đang chìm sâu trong nỗi đau khổ thương tiếc vì việc ấy. Phải chăng lẽ ra ông phải làm mọi việc để giữ cho vợ mình còn sống? Phải chăng ông đã sai lầm vì kiêu ngạo hay điều này tệ hại nhất? Đối với ý thức của ông Vì ông muốn thầm kín Muốn tự chút bỏ một gánh nặng Được ngụy trang bằng một cử chỉ quên mình Suýt nữa thì ông đã tự tố giác Chính bản thân mình Để được kết tội theo luật pháp Và để rửa sạch cõi lòng đau khổ Như người ta nói Có nghĩa là tự giải thoát khỏi gánh nặng Về trách nhiệm tội phạm Gánh nặng nhiều lúc không sao chịu đựng nổi Chính sự có mặt của bà Hedwina Đã giữ ông lại Bởi lẽ Ông có thể chăm sóc bà Hedwina Trao tặng cho bà những gì Ông không biết Hoặc không muốn trao tặng cho Evelyn Như vậy Ông cảm thấy mình chuộc được lỗi lầm Rồi trong quá trình kết bạn với bà Và bước vào thế giới Vừa mênh mông Vừa bị thu hẹp của bà Ông đã phải lòng vai o -len. Họ đã sống trong một bình thân thắm thiết Chỉ còn chăm lo Cho thời gian cần thiết Cho việc ăn uống Cho chương trình trong ngày Trong những sự kiện đang tiến hành, những rối sắng nhỏ nhặt hàng ngày, từng giờ một tùy thuộc vào sức khỏe và tâm trạng thay đổi của bà Hetguna. Chưa kể đến nỗi lo lắng. Họ cùng chung nỗi sợ hãi khi bà Hetguna đang nằm ngủ trên chiếc ghế dài hình như không thấy thở đều nữa. Mọi người đều lo lắng, riêng trong lòng ngượng ngùng về mình đã như vậy, rồi cùng nhau thở phào nhẹ nhõm ngay khi lồng ngực bà Hetguna lại vùng lên. Những giây phút hoàng hốt và thở phào nhẹ nhõm ấy, những người khác không nhận thấy được đã liên kết họ lại nơi con tim. Có thể cả trong cơ thể của họ, dù cho họ không hề nói với nhau điều gì, dù cho ngay lúc ấy cả hai người chẳng ai tự thú nhận với mình điều đó. Tôi gửi tới các bạn những trang cuối cùng tiểu thuyết Một mùa lá của nữ nhà văn người Pháp Madeleine Chaston, bản dịch của dịch giả Ngô Bích Lâm. Hôm sau Violet cùng dì Chastlin tham dự lễ tưởng niệm 1 năm ngày mất của bà Hewina tại nhà thờ. Sau đó, họ tới mộ viên phả. Thật bất ngờ là ông Justin cũng đã có mặt ở đó. Thấy sự xuất hiện của ông Justin, bà Chastlin về nhà trước để Violet cùng ông Justin thoải mái trò chuyện. Ông Justin bất ngờ đề cập đến chuyện đám cưới của Violent và Eduard Violent liền nói cho ông Justin sự thật rằng họ đã tan vỡ và không thể hàn gắn nữa Dường như ông Justin đã chờ đợi lời khẳng định ấy từ Violent lâu lắm rồi Ngay lúc này, ông muốn Violent thuộc về ông Ông Justin ngỏ ý muốn đón Violent trở lại ngôi nhà của ông ở Andersi Trong sự ngỡ ngàng nhưng vui sướng của cô Giờ lúc cô ngỡ mình đang khép một cánh cửa lại và làm cho mình trở thành con người không thể tiếp cận được, đang tập làm quen với cô đơn thì cô lại mở một cánh cửa khác hướng tới Justin. Câu chuyện có kết thúc ra sao? Liệu hạnh phúc đã đến với Violet và ông Justin sau khe cửa hẹp? Những nỗi buồn, những mất mát của Violet sắp được bù đắp. Ngay từ giây phút đầu tiên lúc cô xuất hiện trước mắt ông trong bộ quần áo đi dạo màu trắng,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 ông đã phải lòng vai Olen. Họ đã sống trong một tình thân thắm thiết, chỉ còn chăm lo cho thời gian cần thiết, cho việc ăn uống, cho chương trình trong ngày, cho những dự định đang tiến hành, những rối rắm nhỏ nhặt hàng ngày, từng giờ một tùy thuộc vào sức khỏe và tâm trạng thay đổi của bà Hetvina. Chưa kể đến nỗi lo lắng. Họ cùng chung nỗi sợ hãi khi bà Hetvina đang nằm ngủ trên chiếc ghế dài hình như không thấy thở đều nữa.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 Dù cho họ không hề nói với nhau điều gì, dù cho ngay lúc ấy, cả hai người chẳng ai tự thú nhận với mình điều đó. Ngay từ sau buổi trở lại Annecy, Justin đã thấy sự hòa đồng của hai người. Ngôi nhà ở Annecy giờ đây, ông thấy thiếu vắng một người. Người đó không phải là Evelyn, mà là Violent. Trái với ý muốn, ông đã bắt đầu mơ tưởng hình dung xét bình hình sẽ diễn ra như thế nào... Nếu như cô có mặt ở đây Với mái tóc Và dáng điệu nhẹ nhàng Nhưng mà Liệu đây có phải là một cuộc sống thích hợp với cô hay không? Cô vốn quen với cảnh sống huy hoàng Những thú ăn chơi trong thế giới thượng lưu của mẹ cô Bỗng nhiên Justin tự cảm thấy mình hơi tầm thường Với những mối bận tâm về xí nghiệp Về công việc sản xuất Về lợi nhuận Rồi ông nhớ lại Ở Lausanne Hai người đã hết sức đồng cảm với nhau, vượt quá cả nỗi ham muốn mà tất yếu ông cảm thấy. Ông cũng nhớ lại cái đêm thức anh ở Paris, với Thi Hà và Hedwina, ở căn phòng bên cạnh. Không bao giờ ông quên được đôi mắt sâu thẳm mênh mông của Violent, ngồi ở phía bên chiếc bàn thấp. Đôi mắt tự như muốn chọc thủng bóng tối và màn đêm để tiếp tục nhìn thấy mẹ mình đang trên đường đi sang thế giới bên kia. Và cô đi theo sau bà bằng suy tưởng càng xa càng lâu càng hay Ông những muốn đưa vòng tay bế lấy cái bóng người nhỏ nhắn Mặc bộ đồ tang mổ đen có đôi mắt sáng rực Và rồi ông sợ làm cho cô đau Có nghĩa là giữ cô lại Và cô sẽ rớt xuống Giống như khi ta tỉnh giấc sau cơn mộng du trên rìa một mái nhà Ông lại ra đi Trái tim mang đầy hình ảnh của cô và những gì họ đã nói với nhau. Từ những câu nói thật là tươi mát ấy, cô tìm ra được để giúp ông thoát ra thêm một chút khỏi nỗi ân hận về cái chết của vợ ông, Evelyn. Đó là cách duy nhất để giảm nhẹ tội lỗi của ông. Lại gánh lấy trách nhiệm về mình thay vì nói rằng việc này không phải do tôi gây ra. Nhưng có chứ, đó là lỗi lầm của ông. Mãi mãi vẫn là lỗi lầm của chúng ta, hay đúng hơn đó là quyền và tham vọng của chúng ta, nếu như chúng ta có mặt ở đấy, sống sót giữa những người khác và nếu như việc đó không bao giờ thoát khỏi bị trừng phạt. Nhưng họ cũng thế, họ không phải không có lỗi lầm đối với chúng ta và có lẽ chính cái đó, tình bạn, tình yêu, mối tác động qua lại của chúng ta đối với nhau Ai là nguyên nhân của việc đôi khi một người ra đời hay là đôi khi một người chết đi? Justin muốn được đặt bàn tay lên đầu gối vai ô Lúc này, ông nhìn thấy đầu gối cô ở gần bên đầu gối của ông, dưới chiếc váy bằng vải tuyếp hơi vén cao. Cô chỉ có đủ thời gian để cởi bỏ chiếc váy dài màu đen và thay thế bằng chiếc áo ngắn vải len màu sáng trong lúc cô gói ghém một số đồ dùng bà xác lin đã mời justin một tách cà phê bà vừa mang tách cà phê vào và thật thần kỳ bà không hề hỏi han gì ông cả gì xác lin này cháu đi với ông justin violin chỉ nói có như vậy và bà gái già sau khi đưa mắt nhìn cả hai người bà nhìn thấy gì cảm nhận và hiểu được gì trong đáy lòng của con người còn trinh tiết của bà đã đáp lại tốt. Nhưng Justin không đặt tay lên trước đầu gối ở gần bên mình. Ông không muốn làm điều gì vội vã, làm mất đi sự trinh nguyên. Ông muốn tiếp tục cảm nhận được trong cổ họng mình, trong toàn bộ cơ thể mình tiếng đập mạnh mẽ của lòng ham muốn. Từ khi Evelyn mất, lòng ham muốn vô cớ ấy dần già tích tụ lại. Cô động lại để một lần nữa trở thành lòng ham muốn một con người khác. Và là một con người duy nhất. Khi Justin đóng cửa sổ của căn phòng, thì đã 5 giờ chiều và trời còn sáng rõ. Ông biết được khách sạn nằm giữa những cánh đồng trong nho này, dưới chân quả đồi Sancero. Khi ông đi qua trước mặt khách sạn đó, trong chuyến du lịch ngược đến tận đầu nguồn dòng sông Lua. Một ước mơ trẻ thơ bảo ông phải đi qua đó, trước khi về lại Annecy. Sau khi viến thăm Pila, đi xuyên qua vùng đất này, ở đó cây nho cứng cáp và xù xì do phải chịu đựng những mùa đông gai gắt hơn vùng Bô Ông tự nhủ là, ông những muốn được ở lại lâu ngày giữa những hàng cây nho có vẻ đẹp gần như là thốt ra lời của tất cả những thứ cây được trồng trọt trong tình yêu say đắm. Vaolene mỉm cười như để khuyến khích ông và khẳng định sự đồng ý của cô. Lúc ông dừng xe lại dưới lùm cây xanh Ngay lập tức Người ta dành cho họ căn phòng đẹp nhất Căn phòng có hiên gác Trông ra cánh đồng Với những gốc nho chạy dài đến vô tận Thiên nhiên cộng với bàn tay con người Phải chăng Đó chính là tình yêu thương Đi trong cầu thang gác Rồi bước vào căn phòng Và đi ra phía cửa sổ để trèo lên sân hiên Vài hộ len có cảm giác là Cô chờ đợi giây phút này đã từ rất lâu rồi và đồng thời cũng chẳng thấy có gì khác thường. Thật là chuyện thường tình khi đạt được điều mà người ta mong muốn và gặp được ai đó đã đi cùng với mình một chặng đường. Đối với tất cả những ai sinh ra trên đời chẳng phải là đầy hứa hẹn hay sao nếu như họ không làm hỏng cơ may của họ. Ít nhất là nếu như họ không thích gắn bó với một điều gì đó về tinh thần, điểm vinh quang chẳng hạn hay là nghệ thuật. Giống như là mẹ cô Hay là thượng đế Nhưng cô Violet Cô chỉ mong muốn có một người bạn đồng hành thôi Tuy không nói ra miệng Nhưng thâm tâm cũng giống như Là với Justin Đây là người bạn đồng hành suốt đời Một khi gói hành lý gọn nhẹ của cô Được đặt trong căn phòng Justin thì không có hành lý Và cánh cửa đã đóng lại Justin đến bên cô Hai khỉu tay tì vào thành lan can hiên gác. Ông không chạm vào người cô, ông không nói gì cả. Ngồi trong xe cũng vậy, ông không tỏ tình với cô, ông không hề thì thầm bên tai cô câu nói anh muốn em. Ông không có những cử chỉ trẻ con và kiểu tình cảm ấy của những người đang yêu. Thậm chí, ông không nắm lấy bàn tay cô, cũng không đụng chạm vào đầu gối của cô. Ấy thế mà. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy ông đang muốn mình nhiều đến như vậy. Lần này, liệu cái đó có kéo dài hay không? Đột nhiên, cô nhận thấy câu hỏi đó là vô nghĩa. Hay nói đúng hơn là sau cái đó, đối với cô, không có gì đáng quan tâm nữa. Điều đáng kể, đó là hai người sắp chung sống trong những giây phút, những tiếng đồng hồ tiếp theo. Sau chuyện đó, hòa lẫn vào nhau, họ sẽ không còn giống như trước lúc đó nữa. Nếu vậy cần gì phải giữ tính trước chứ Có thể là họ sẽ chung sống cho đến tận cuối đời chăng Có thể là không Nhưng chẳng có gì Chẳng có một ai lại đòi hỏi họ Những giờ phút đã thuộc về họ lúc này Bởi lẽ có những thời điểm trong đó không phải là thời gian Mà là những con người có toàn quyền Veolen quay người lại để mỉm cười với ông Cô cũng vậy Cô muốn có ông đến dạo dực trong lòng Đến mức cô thấy hình như mình hít thở mùi vị của ông Không phải hương vị nước hoa của ông Mà là mùi vị cơ thể và mồ hôi của ông Mùi vị cô đã thoáng người thấy Khi hai người sát gần lại bên nhau Để nâng bà Hedwina đứng dậy Cô nhớ lại bàn tay ông Bàn tay nam giới đặt lên bàn tay mẹ cô Để cho bà bình tĩnh lại Thời kỳ đó Violent quá ư bận tâm cho nên cô chỉ dừng lại ở đó, dừng lại ở việc quan sát ông làm. Nhưng có cái gì đó trong cô hẳn đã ghi nhận về ông, phần bụng dưới của cô bắt đầu cồn cào. Đi trước con tim cô ư. Này, phải tại sao lại không nhỉ? Em có một cái nhìn giống như Justin nói. Đây là những tiếng nói đầu tiên gọi cô lại em. Ông thốt ra kể từ lúc họ ở trong căn phòng. Cái nhìn thế nào ạ? Cái nhìn của em trong khu công viên ở Lausanne khi em phát hiện ra anh ngồi trên chiếc ghế bên cạnh mẹ em. Cái nhìn của em à? Có gì đặc biệt ư? Cô vui thích vì họ đã có một quá khứ trong đó tình bạn lứa đôi đã nảy nở và họ có thể khai thác quá khứ ấy như là một dòng suối. Một hồi ức Cái nhìn thẳng thốt đến điên cuồng Và rồi em trông thấy anh Và em trở lại thanh thản không thể tưởng tượng nổi Và cũng có cả ý tò mò đến kinh khủng nữa Tò mò ư Xem xem là anh sắp hành động ra sao Hành động đối với em Vài hội len đỏ mặt Và quay vào bên trong căn phòng Justin để mặc cô tự cởi bỏ quần áo, khiến cho cô càng thêm lúng túng. Cuối cùng, hạnh phúc có lẽ đã có khả năng trở thành hiện thực.